không cần sợ hãi bị người tìm p h i ê n thoái hơn nữa này một đường bọn họ có thể làm bộ bình thường tiểu thần đi mặt khác mấy giới cũng có thể không cần lo lắng quá mức trương dương như vậy tuyệt đối có thể nghe được không giống nhau đồ vật thần lý nghĩ nghĩ nói đi trước khổng tuyên bên kia đi một chuyến đi ta cùng hắn quan hệ tốt nhất n ă m đó cũng nói qua về sau có cơ hội liền đi hắn chỗ đó làm khách sau lại vẫn luôn vội vàng không tìm được cơ hội lần này vừa lúc có thể thực hiện hứa hẹn hơn nữa khổng tuyên tính tình thậm chí có thể nói là kiệt ngạo khó thuần nhưng là lại có thể phân biệt đúng sai cùng ngươi tính tình không sai biệt lắm tin tưởng các ngươi có thể liêu tới ô h i cắp như suy tư gì gật đầu thần lý như vậy vừa nói nàng giống như có thể tưởng tượng đến ra khổng tuyên tính tình bất quá khổng tuyên nhớ không lầm nói này không phải sơn hải kinh cái kia sao có ghi lại nói hắn sau lại trở thành phật mẫu bị tôn sưng vì khổng tức đại minh vương bồ tát cho tới nay đều cho rằng kia chỉ là trong thoại bản đồ vật xem ra cũng không hẳn vậy bất quá cũng là nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt tục ngữ nói không h u y ệ t không tới phong nếu là không có việc này cũng sẽ không bị người cấp viết tiến trong sách bất quá còn có một vấn đề ô hi c ấ p nghi hoặc nhìn về phía thần lý d o hỏi cái kia khổng tuyên rốt cuộc là nam vẫn là nữ có thể bị tôn xưng phật mẫu hẳn là nữ chính là như thế nào thần lý nói chuyện này ngữ khí này khổng tuyên như vậy giống một cái nam không hiểu được thần giới hảo phức tạp chẳng lẽ ở thần giới nam nhân đều có thể mang thai sinh con kia thật đúng là thật tốt quá nói cách khác nàng về sau có phải hay không không cần thừa nhận hoài thai sinh con thống khổ nếu đây là thật sự bất quá liền điểm này nhi xem thần giới còn so nàng ban đầu sinh hoạt thời đại khá hơn nhiều khi đó tuy rằng có thể dùng tử cung nhân tạo thay thế nữ nhân thừa nhận hoài thai thống khổ chính là trung quy chuyện này cuối cùng vẫn là yêu cầu nữ nhân tới hơn nữa theo nghiên cứu cho thấy thông qua tử cung nhân tạo sinh ra hải tử ở các phương diện đều so ra kém tự nhiên sinh ra hải tử đặc biệt là ở cái kia thực lực vi tôn thế giới hải tử thiên phú liền quyết định hắn về sau lộ có thể đi bao xa cho nên khi đó đại gia tộc hải tử kỳ thật đều vẫn là thông qua nhất nguyên thủy phương pháp làm nữ nhân tự mình hoài thai dựng dục khi đó ô hy cắp tuy rằng thực thích hải tử chính là cũng là thiệt tình không nghĩ thừa nhận hoài thai thống khổ cho nên thành niên hơn năm mươi năm cũng chưa nghĩ tới muốn thành hôn phải biết rằng tuy rằng nàng cái kia thời đại nàng tuổi không tính đại chính là đại gia tộc người cơ bản cũng đều là đã tuyển định vị hôn phu người được chọn ngươi có thể lựa chọn nhiều chơi mấy năm bất quá người này ngươi đến t r ư ớ c tìm hảo tới rồi thời gian cần thiết kết hôn ô hi c ấ p khi đó gần nhất là thiệt tình không nghĩ thành hôn thứ hai cũng là thiệt tình không nghĩ mang thai hiện tại hảo nếu đây là thật sự kia thành hôn sinh con giống như cũng không phải như vậy khó chịu thần lý nhìn đến ô hi c ấ p kia sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hai mắt của mình biết nàng nhất định ở đánh cái gì ý đồ xấu hơn nữa tám chín phần mười là về hắn cảm thấy có chút sởn tóc gáy hắn có dự cảm nếu là không chạy nhanh ngăn cản nha đầu này nhất định nói ra cái gì kinh thế hai tục nói chương bảy trăm ba mươi ba t á n gấu thần lý vội vàng giải thích nói là như thế này khổng tên u y coi như tương đối đặc thù phụ thân hắn là nguyên phượng nguyên phượng là hỗn độn thể chất nói cách khác hắn không tồn tại nam nữ c h i phân mà khổng tên u y cũng kế thừa phụ thân n h ắ loại này thể chất cho nên hắn không thể nói là nam cũng không thể nói là nữ dù sao đến lúc đó ngươi chú ý một chút là được nga nguyên lai、like、là lưỡng tính đồng thể a vậy không phải nhân yêu sao ta còn không có gặp qua nhân yêu đâu hắn trông như thế nào a có phải hay không đặc biệt kỳ quái ô h i cắp rất có hứng thú nói kỳ thật cũng không trách nàng đây là nàng lần đầu tiên nghe nói loại này thể chất trước kia gặp qua cái gọi là nhân yêu không phải dùng quá nhiều thư kích thích tố chính là thái giám nhìn tổng cảm thấy quái quái bất quá đó là nhân vi chế tạo kỳ quái thực bình thường chính là này khổng tuyên hẳn là trời sinh như thế kia hẳn là sẽ không lại rất kỳ quái đi thần lý vô ngữ nhìn ố h i cáp mệnh chính hắn thực lực cương đại hộ được ố h i cáp bằng không liền nàng này gây h ỏ a miệng không chuẩn ngày nào đó đã bị người c ấ p giết hơn nữa hắn ở chỗ này cho nên hai người bọn họ ở chỗ này thảo luận khổng tuyên khổng tuyên tuy rằng biết chính là bởi vì chính mình duyên cơ cũng sẽ không cố ý đi nghe bọn hắn lời nói nội dung bằng không khổng tuyên nhất định muốn sinh khí bất quá hiện tại là bọn họ không ở khổng tuyên trước mặt hắn chỉ cần không chỉ ý tính là sẽ không biết bọn họ nội dung cụ thể hơn nữa chính mình còn che lấp thiên cơ nhưng là chờ một lát â h i cắp ở khổng tuyên trước mặt còn như vậy làm càn liền không nhất định nghĩ đến đây thần lý vội vàng dặn dò nói ngươi ở khổng tuyên trước mặt không cần nói như vậy hắn t i n h tình không tốt lắm đến n ỗ i hắn trông như thế nào thần lý sắc mặt có chút phức tạp nhìn ố hi cáp giờ khác này hắn bỗng nhiên có chút hối hận tới tìm khổng tuyên nghĩ đến khổng tuyên kia t r ư ơ n g sống mái m ạ c biện mặt kia mới chân chính xứng đôi trầm ngư lạc nhạc bế nguyệt tu hoa nếu là trước mặt này tiểu không lương tâm thấy nhất định sẽ không rời mắt được nói không chừng đều phải hối hận cùng hắn thành hôn hắn chính là rất rõ ràng chính mình có thể nhanh như vậy thu phục ố hi cáp hắn gương mặt này công lao là không thể xóa n h ò a nghĩ đến đây thần lý thử tính hỏi nếu không chúng ta không đi đi ta mang ngươi đi t i ề n giới chơi ngươi còn chưa có đi q u a đâu qua không bao lâu chính là thất tịch nghe nói ngày đó cầu hỉ thước thực mỹ ngươi không nghĩ đi xem sao khổng t u y ê n bên kia khi nào đều có thể đi về sau có rất nhiều cơ hội chính là hiện giờ ô h i cắp còn không có cùng hắn chân chính thành hôn đâu ô h i cắp kỳ q u á i nhìn về phía thần lý nàng như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp đâu chẳng lẽ là thần lý sợ chính mình ở khổng t u y ê n trước mặt nói lung tung chọc giận hắn vẫn là khổng tuyên lớn lên cũng rất kỳ quái sợ dọa đến chính mình nghĩ đến đây ô hi cắp vội vàng nói ngươi yên tâm ta biết làm sao nói chuyện ta chính là ở ngươi trước mặt miệng hoa hoa hai câu ở khổng tuyên trước mặt cũng biết đúng mực liên tính hắn lớn lên kỳ quái ta cũng sẽ không quá đại kinh tiểu quái ta biết như vậy thực không có lễ phép các ngươi nếu là bằng hữu chúng ta đều tới rồi nhân ra cửa nhà còn không đi vào nếu là về sau hắn đã biết nói không chừng sẽ tức giận ô h i cắp tưởng chính là nếu thần lý đều nói bọn họ là bằng hưu kia chính mình cũng muốn tiếp thu tuy rằng nàng thích lớn lên đẹp nhưng cũng không phải cái loại này kiêu ngạo hương n g ạ n h người thần lý càng không nghĩ mang ô h i cắp đi làm sao bây giờ liên nàng kia nhan không tính cách hơn nữa khổng tuyến kia cực kỳ đối ô h i cắp ăn uống tính tình nói không chừng hai người bọn họ chơi đến so với chính mình đều hảo nói không chừng liền không muốn cùng chính mình đi trở về kia chính mình chẳng phải là muốn trở thành làm nền đây là tuyệt đối khả năng phát sinh sự dựa theo này tiểu không lương tâm nói tới nói mỹ nhân mặc dù chỉ là nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui nếu là làm nàng làm lựa chọn nàng nguyện ý cả đời thủ mỹ nhân mặc dù chỉ có thể xa xa quan vọng cũng không muốn cùng một cái xỉu bắt quái sớm chiều ở chung tuy rằng chính hắn không tính là xỉu bắt quái nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu lấy hắn mặt cùng khổng tuyên so sánh với vẫn là kém một ít ai hắn như thế nào liền đã quên ô hy cắp nhan không thuộc tính đâu thật là thất sách đúng rồi vậy ngươi cùng ta nói nói khổng tuyên thân thế linh tinh đi có cái gì kiên kỵ miễn cho đến lúc đó ta nói sai rồi cái gì chọc đến người không cao hứng ô h i cắp gần nhất là thật không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân làm thần lý cùng khổng tuyên chi gian hữu nghị sinh ra mâu thuẫn thứ hai cũng là thật sự tò mò ngươi nói này lưỡng tính đồng thể người nên như thế nào sinh hải t ử a thì nam vẫn là nữ a nhìn ô h i cắp trong ánh mắt tràn đầy lòng hiếu kỳ thần lý thở dài nói nguyên phượng là bẩm sinh thần đề n ă m đó cùng tổ long thủy kỳ lân cùng nhau phát động long hán sơ kiếp sau lại nguyên phượng ở đại kiếp nạn sau ngã xuống ma khổng tuyên là nguyên phượng trước khi chết sinh hạ hai cái t r ứ n g chung trong đó một cái còn có một cái là kim cánh đại bàng cũng là ta lần này cần phỏng vấn người trí nhất n ă m đó nguyên phượng ở đại chiến nhìn thấy kia thảm thiết trạng hướng lòng có h i ể u được h á n biết chính mình sở làm có nghịch thiên mệnh cũng là thiệt tình không nghĩ ở nhìn đến tộc nhân tiếp tục lâm vào như vậy không ngừng nghỉ rết chóc bên trong cuối cùng dẫn tới di tộc cho nên hắn quyết định dẫn dắt tộc nhân lui giữ bất tử núi lửa bất quá không bao lâu hắn liền phát hiện hắn ở đại chiến trung hắn cảm mà có thai hắn biết phượng tộc ở thiên địa trung tạo hạ nghiệt quả không phải như vậy dễ dàng là có thể mất đi vì hai tử cũng vì phượng tộc tương lai hắn lựa chọn hy sinh chính mình dùng suốt đời tu vi đổi lấy phượng tộc một đường sinh cơ đồng thời cũng sinh hạ hai cái chứng này hai cái chứng chính là khổng tuyên hòa đại bàng sau lại hai người bọn họ tu luyện thành công sau ra tới lan g b ả n trùng hợp gặp được phật tổ cùng ma tộc người đấu pháp khổng tuyên đem hai người nuốt vào trong bụng khi đó hai người đấu đến lưỡng bại câu thương suýt nữa chết đi bởi vì khổng tuyên hỗn độn thể chất trong thân thể hắn có một ít hỗn độn chi lực mà phật tổ cùng ma tộc người nọ ở khổng tuyên trong bụng hấp thụ một ít chữa trị tự thân thương sau đó từ khổng tuyên trong cơ thể phá bụng mà ra hai người bởi vì khổng tuyên đạt được tân sinh cho nên hai người bọn họ đều phụng khổng tuyên vì mẫu cứ như vậy khổng tuyên thành phương tây phật mẫu thôi sớm muộn gì đều phải nhận thức hắn cùng khổng tuyên tổng không thể không lui tới đi hơn nữa ở đại kiếp nạn trước mặt khổng tuyên thực lực tuyệt đối là cái hữu lực bảo đảm liền tính không cho hắn bảo hộ ô h i cáp nhưng là bọn nhỏ vẫn là có thể giao cho hắn hiện tại hắn chỉ có thể may mắn bọn nhỏ không giống ô h i cáp như vậy thích xem ặ t ô h i cáp như suy tư gì gật gật đầu nghe nàng nhưng thật ra nghe hiểu chính là cảm thấy có chút vô nghĩa kinh nghi bất định nhìn thần lý hỏi các ngươi thần giới đổ vật như vậy cường thế xem một cái còn có thể mang thai còn có thể cưỡng bách người khác người khác đương mẫu thân kia về sau nàng đi ra ngoài chẳng phải là không thể tùy tiện nhìn bằng không không cẩn thận mang thai nàng đều tìm không thấy địa phương nói do lý lẽ lại còn có không thể tùy tiện ăn cái gì vạn nhất bị người ă n vạ làm sao bây giờ thần lý ta cảm thấy ngươi đầu góc có vấn đề nhưng là ta không dám nói Ô、hi chương bảy trăm ba mươi bốn bái phỏng một nhìn t h ầ n lý vẻ mặt chắc chắn nói ngươi xem a kia nguyên v ư ợ n g còn không phải là nhìn chiến trường thảm trạng liếc mắt một cái nghĩ nhiều một chút liền mang thai sao nay còn không phải là xem một cái là có thể mang thai còn có kia khổng tuyên hắn có thể đem kia hai người cấp nuốt vào trong bụng phòng chừng không có tính toán làm cho bọn họ tồn tại ra tới nói cách khác trên thực tế khổng tuyên hòa kia hai người có thủ án đã có thủ khổng tuyên sao có thể cam tâm tình nguyện làm cho bọn họ làm chính mình nhị tử lại không phải chính mình không thể sinh n à y tám chín phần mười là bị cưỡng bức chính ngươi cân nhắc cân nhắc nhìn xem ta nói có phải hay không cái này lý thần lý tuy rằng biết ngươi ở hát bẻ nhưng mạc danh cảm thấy ngươi nói được rất có đạo lý chính là sao lại thế này thần lý nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống nói kỳ thật này chỉ là các lệ nguyên phượng cùng khổng tuyên đều là bởi vì hỗn độn thể chất mới có thể như vậy đến nỗi mặt khác đều là một ít phạm nhân nam đó mặt khác mấy giới có người yêu cầu đi thế gian lịch tiếp khi đó các loại quy tắc không hoàn thiện hơn nữa bọn họ cần phải có một cái đại khí vận nữ tử làm mẫu thân cho nên mới sẽ trực tiếp đầu thai ở các nàng trong bụng cho nên trừ bỏ nguyên phượng là chân chính cảm mà có thai ở ngoài những người khác đều là bị động tay chân nhưng là ta năng lực sẽ không có người dám đối với ngươi động tay chân ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hào đi Ô hi cắp đĩu môi kỳ thật nàng cũng biết này không hiện thực bằng không thần giới nhiều người như vậy nếu là sự tình gì xem một cái nghĩ nhiều một chút là có thể mang thai kia thần giới đã sớm không chỉ điểm này như người nàng chính là không ngừng chính mình trong đầu thiên mã h à n h không còn có ta và ngươi nói này đó là muốn cho ngươi nhiều chú ý một chút không tuyên hắn không thích người khác hỏi hắn về phật mẫu sự tình cũng không thích người khác ở hắn trước mặt nhắc tới nguyên phượng sự tình người đến lúc đó cũng không nên nói lỡ miệng thần lý cảm thấy t ử gặp được ố h i cắp chính mình đều mau đuổi kịp lão mụ tử đã biết ố h i cắp không thèm để ý vây vây tay nàng lại không nốc hỏi nhân ra này đó làm gì này không phải đắc tội với người sao thần lý mang theo ố h i cắp thẳng đến mục đích đ ị a trên đường gặp được vài cái phương tây phật đà đại bộ phận đều là có chuyện rời đi hoặc là vừa mới trở về bất quá đều không ngoại lệ đều thấy thần lý đều sẽ lại đây lên tiếng kêu gọi ô hi cắp đều có chút không nghĩ ra liền thần lý cái kia khối băng mặt còn có như vậy nhiều người thấu đi lên m ẫ u chốt là còn có thể bưng một chương gương mặt tươi cười cũng là rất không dễ dàng bất quá như vậy cũng có thể nhìn ra thần lý ở thần giới địa vị là thật sự không bình thường bọn họ đến thời điểm khổng tuyên đang đứng ở cửa chờ nhìn đến bọn họ đã đến vội vàng tiến lên ngươi chính là khách gít đến a làm sao vậy năm đó ta mời ngươi như vậy nhiều lần ngươi đều có lệ ta nhiều năm như vậy hiện tại như thế nào đ ố n g nhiên tưởng thông qua tới thần lý nhìn nhìn vẫn luôn đi theo phía sau ố h i c a p đang muốn hướng nàng giới thiệu chính là quay đầu thời điểm thấy ố h i c a p biểu tình đáy lòng trầm xuống chỉ thấy ố h i c a p ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào khổng tuyên hai mắt tỏa ánh sáng vẻ mặt hương phấn liền kém không lưu chảy n ư ớ c dãi lúc này ố h i c a p trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm v à o như thế nào sẽ có như vậy đ ẹ p người này đều đã không phải thế gian nên xuất hiện tuyệt sắc cái gì phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong cái gì bế nguyện tu hoa trầm ngư lạc nhạn đều không thể hình dung nàng tự nhận là chính mình lớn lên đẹp trước kia nàng cũng thích xem người khác chính là nàng kỳ thật trong lòng cũng biết những người đó so nàng chính mình đều sẽ kém cỏi vài phần bất quá nàng khi đó cũng tìm không thấy so với chính mình đẹp người nhưng là hiện giờ nàng không thể không thừa nhận đây là nàng từ nhỏ đến lớn xem qua đẹp nhất mặt nàng chính mình cũng so ra kém thật đẹp à? không tuyên theo thần lý ánh mắt xem qua đi Thấy một cái diện mạo tuyệt mắt rất thuộc. trước tổng nhân nhìn chính mình, ánh hắn hắn hội này mạo mị mỗi cái cửa diện loại、si、Bởi kia nữ quen lần vì ra gặp đáng ư như ợ c c hai vậy i si hoa ữ nhân như vậy nhìn chầm chầm chính mình. n chầm chầm vậy Bất bất quá đ ồ chính là nữ nhân nữ này là so tiếc r ư ớ c k a qua hắn nhiều. Đáng gặp đẹp đều i t ca tuy rằng nữ nhân này lớn lên không bằng chính mình mỹ mạo diễm lệ chính là nàng là một loại khác khí chất chính là cái loại này cao quý trung hỗn hợp vũ m ỹ lại có chút nhu mỹ từ từ dù sao chính là nói không ra cái loại cảm giác này bất quá không thể phủ nhận chính là không xem dung mạo chỉ xem khí chất nữ nhân này tuyệt đối không thua kém với chính mình đáng tiếc nữ nhân này cũng giống mặt khác nữ nhân giống nhau đối với chính mình phạm hoa si bất quá nữ nhân này ánh mắt so với kia chút nữ nhân muốn khá hơn nhiều sẽ không làm hắn cảm thấy khó chịu kia cảm giác thật giống như chính mình là một đoá mỹ lệ hoa hoặc là đẹp sự vật linh tinh bất quá hắn cũng có thể lý giải lòng yêu cái đẹp người đều có chi như vậy tưởng tượng k、oh、hắn ô n tuyên g đối ố hi c tuy rằng cũng thích lớn lên đẹp chính là đó là ở người nọ không bị chính mình d u n g mạo mê hoặc dưới tình huống hắn hy vọng chính mình tương lai một nửa kia là chân chính thích hắn người này mà không phải gương mặt này bất quá xem thần lý đối nữ nhân này giống như còn rất để ý bộ dáng n à y thật đúng là khó được a nhớ năm đó thần lý chính là có thể làm ra đem nhân ra cởi hết quần áo nằm hắn trên giường nữ tiên cấp trước mặt mọi người ném văng ra hành động hơn nữa người này rất là ác liệt nhân r a nữ tiên tuy rằng là tưởng nằm hắn trên giường câu dẫn hắn nhưng là trừ cái này ra cũng không có làm cái gì ném văng ra liền tính chính là người này cố tình đem nữ tiên cấp ném tới người đến người đi trên đường cái kia nữ tiên địa vị không thấp như thế này phiên mất mặt mũi trực tiếp hận thượng người nào đó thế phải thân thủ chính tay đâm người nào đó khi đó hắn còn muốn nhìn cho hay tới đáng tiếc cuối cùng cũng không thấy thành kia nữ tiên sau lại trực tiếp chết ở thần ma trên chiến trường liền thi thể cũng chưa thấy càng đừng nói cùng người nào đó đối tượng từ đó về sau bọn họ liền nhất trí cho rằng thần lý loại này khó hiểu phong tình nam nhân đời này đều không thể tìm được đạo lữ chỉ có thể cô độc tịch mịch cả đời nếu là ai coi trọng hắn chính là mắt bị mù chính là không nghĩ tới hiện giờ nhìn đến thần lý xem kia nữ nhân trong mắt kia không chút nào che giấu tình ý cùng với hơi hơi ghen tuông nữ nhân này ở thần lý trong lòng địa vị tuyệt đối rất cao có thể bị mang đến thấy hắn phỏng chừng đây cũng là đã định ra tới t h ậ t không nghĩ tới thật là có mắt bị mù có thể coi trọng hắn đều đưa tới chính mình trước mặt tới xem thần lý kia nhìn về phía chính mình hung tợn ánh mắt hắn hoài nghi nếu là nữ nhân này lại không phục hồi tinh thần lại hắn phỏng t h ừ n g quay đầu lại đến bị người nào đó hẹn đánh nhau tuy rằng hắn không sợ chính hắn bản thân cũng là một cái thích gây chuyện đánh nhau chủ nhưng là hắn cũng sẽ không mù quáng tìm ra đánh biết rõ đánh không lại còn thượng vội vàng đi chịu chết kia không phải anh dũng đó là ngốc xem kia hai người hoàn toàn không mở miệng ý tứ khổng tuyên chỉ phải tự lực cánh sinh khụ khụ vị này chính là thần lý hung hăng chừng mắt nhìn khổng tuyên liếc mắt một cái bất quá cũng biết trách không được khổng tuyên nhân ra liền trường như vậy bất quá hắn trong lòng chính là không thoải mái tức giận nói đây là cũng vị hôn thê b ă n g lam vị hôn thê b à chữ nói được hung tợn đồng thời ánh mắt ý bảo khổng tuyên đừng nghĩ nghĩ cách cách hắn vị hôn thê xa một chút này đã bị hắn định ra chương bảy trăm ba mươi lăm bái phỏng nhị thần lý biết trông cậy và ô hi cắp chính mình chủ động rời xa khổng tuyên p h ỏ n g chừng là không có khả năng l i ê n kia xem mặt tính tình có thể trông cậy vào nàng không nói cái gì làm người hiểu lầm nói hắn đã cảm thấy mỹ mãn theo sau nhìn về phía ô hi cắp dùng sức xoa bóp tay nàng biểu đạt chính mình bất mãn nhìn đến ô hi cắp hoàn hồn qua đi mới hơi hơi vừa lòng giới thiệu đây là ta nói rồi khổng tuyên ô hi cắp rất là buồn cười nhìn thần lý trừng mắt chính mình bộ dáng nhìn kỹ tia trong mắt kỳ thật còn có như vậy một tia ủy khuất cùng bất an nàng biết chính mình tính tình nàng tuy rằng thích mỹ nhân chính là cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức m à thôi nàng rất rõ ràng chính mình thân phận bất quá chính là nhìn nhiều liếc mắt một cái này nam nhân cũng ghen n à y chiếm hữu dục cũng là không ai bất quá nàng chính là thích thần lý vì chính mình ghen bộ dáng bất quá nhìn đến thần lý trong mắt bất an nàng vẫn là mềm lòng là nàng chưa cho thần lý cũng đủ cảm giác an toàn nếu không cũng sẽ không như vậy lần này lại nhìn về phía khổng tuyên thời điểm liền bình thường nhiều mỉm cười nói đạo hữu hảo ta là băng lam về sau thỉnh nhiều chỉ giáo khổng tuyên kinh ngạc nhìn nhìn ô hy cáp nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhân này có thể tại như vậy đ o ạ n thời gian nội hoàn hồn bất quá cũng bình thường thần lý coi trọng nữ nhân khẳng định không thể theo lẽ thường đẩy chi mỉm cười trả lời đạo hữu nói quá lời theo sau nhìn về phía thần lý do hỏi các ngươi đây là chuyện khi nào nhi ta như thế nào không nghe nói qua biên nói biên lánh hai người vào nhà thần lý nhìn nhìn ô h i cắp nói ta có một số việc tưởng cùng khổng tuyên thương lượng ô h i cắp gật đầu h à n h ta đây ở bên ngoài chờ các ngươi hai nam nhân tri gian ở hôn t r ư ớ c có một ít tư mật sự tình muốn công đạo rõ ràng này thực bình thường nàng đều hiểu nhìn ô h i cắp đi ra ngoài qua đi thần lý lúc này mới quay đầu tới vẻ mặt nghiêm túc nhìn khổng tuyên thuận tay ở bốn phía bẩy ra cái kết giới thuận tay quáy dày thiên cơ hắn kế tiếp nói không thể bị người biết nếu không mặc kệ là ô hi cắp vẫn là bọn nhỏ đều có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm không tuyết nhìn đến thần lý dáng vẻ này trong lòng l ộ n bột một tiếng lần trước nhìn đến hắn dáng vẻ này vẫn là hơn ba mươi vạn trước mặt khi đó ma tộc cùng thần tộc quan hệ thế cùng nước lửa mắt thấy liền phải khai chiến chính là khi đó bọn họ tuổi đều còn nhỏ tu vi không có hiện tại cao thâm một khi khai chiến bọn họ rất có khả năng chết ở trên chiến trường chính là mặc dù là kia một lần cũng không có hiện giờ như vậy xem ra đây là phải có đại sự đã xảy ra còn chuyên môn đem hắn kia tiểu vị hôn thê chi đi nói không chừng liền cùng kia tiểu vị hôn thê có quan hệ chính là nếu chỉ là cùng hắn kia tiểu vị hôn thê có quan hệ thần lý một người là có thể xử lý chính là chính hắn cũng không có bấm đốt ngón tay đến cái gì gần nhất cũng chỉ cảm thấy thiên cơ có chút hôn loạn mà thôi tính đ o á n cũng vô dụng vẫn là trực tiếp hỏi đi làm sao vậy đây là đã xảy ra chuyện gì như thế nào dáng vẻ này thần lý đem chính mình như thế nào bị thương như thế nào hạ phàm lại như thế nào gặp được ô hi cáp sau khi trở về tính ra kết quả toàn bộ đều nói cho khổng tuyên nếu là người khác hắn tự nhiên sẽ không như vậy thành thật rốt cuộc sự tỉnh quan ô hi cáp an toàn chính là khổng tuyên trước kia đã cứu tánh mạng của hắn vẫn là ở chính mình đều ăn bữa hôm lo bữa mai dưới tình huống hơn nữa khổng tuyên người này cũng không phải cái loại này tiểu nhân cho nên nói cho hắn cũng không sao khổng tuyên nghe xong về sau n h ữ n m à y lại lần nữa bấm đốt ngón tay một lần cái này cuối cùng thấy được một ít dấu vết để lại nếu không có thần lý nhắc nhở hắn thật đúng là cho rằng chính là bình thường có người nhiễu loạn thiên cơ đang làm cái gì sự đâu nhiều năm như vậy nhiễu loạn thiên cơ người nhiều rốt cuộc mấy giới chung không khỏi có lòng mang quỷ thai người muốn làm chút cái gì bất quá chỉ cần không nguy hại đến hắn hắn cũng sẽ không nhiều quản chính là lần này hắn tính ra tới kết quả làm hắn chấn động hắn thế nhưng thấy được máu chạy thành sông thế giới hoang vu thậm chí ở chậm rãi một lần nữa hóa thành hỗn độn tuy rằng này chỉ là một cái hình ảnh nhưng đủ để cho hắn biết sắp phát sinh đại kiếp nạn có bao nhiêu nguy hiểm nếu không phải hôm nay thần lý lại đây nói lên chuyện này hắn khả năng chết như thế nào cũng không biết hắn không sợ chết nhưng là hắn không muốn chết đến không minh bạch nghĩ đến đây k h ô n g tên cả người dọa ra một thân mồ hôi lạnh vội vàng giữ chặt thần lý hỏi ngươi xác định băng lam là cái kia hy vọng thần lý khẳng định gật đầu không tồi vừa mới ngươi nhìn đến chính là nguyên bản kết cục Ta k h ô nếu g nghĩ băng người nàng Không ngươi giúp ngươi làm cái gì?、Nhìn、dáng vẻ thần lý đây là không hùng thành nên tồn tuyên nhìn thần nói, muốn Nhìn thần chuẩn bị làm kia nữ nhân liên lụy vào được. Xem ra này anh hùng khó qua ải mỹ nhân n đích cho chỉ trích, cho hủy hồi thở cho khó bị làm lý lâu làm lý là làm lụy dài vào mọi đem trầm mặt một mới Xem mỹ trở tại diệt. ta ra cái cấp cái được. kia ải đây qua A. vẻ là kia hy vọng là một cái không chút nào tương quan người phỏng chừng thần lý đã sớm đem người cấp khống chế đi lên còn tưởng giúp đỡ quái dày thiên cơ quả thực là si tâm vọng tưởng bất quá hắn thân là thần lý huynh đệ tự nhiên này đây thần lý ý tứ là chủ hơn nữa băng lam gả cho thần lý cũng coi như được với người trong nhà hắn luôn luôn bênh vực người mình có thể che chở tự nhiên muốn che chở điểm nhi đừng nhìn hắn hiện tại là phật giới bồ tát nhưng là hắn thiệt tình không phải như vậy từ bi vì hoài thần lý nghĩ nghĩ nói ta yêu cầu ngươi ở tất yếu thời điểm giúp ta chiếu cố một chút mấy cái hải tử băng lam sự tình ngươi không cần phải xem v à o ta tới nghe thấy cái này khổng tuyết nhẹ nhàng thở ra thành không thành vấn đề về sau nếu là có chuyện gì ngươi có thể đem hải tử đưa đến bên này ta sẽ tận lực bảo hộ hắn còn tưởng rằng thần lý sẽ làm chính mình bảo hộ băng lam đâu không phải làm huynh đệ không rút mà là băng lam thân là đại kiếp nạn mấu chốt không phải dễ dàng như vậy bang nói không chừng còn sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng hắn không sợ chết nhưng là nếu là làm vợ của huynh đệ nhi chết ở hắn trước mặt hắn thật sự không mặt múi nào thấy huynh đệ mà bọn nhỏ liền dễ dàng nhiều tuy rằng thân là băng lam hải tử bọn họ khó tránh khỏi sẽ liên lụy trong đó nhưng rốt cuộc không phải chủ yếu nhân vật chỉ cần hảo sinh khán hộ vẫn là có thể sự tình nói được không sai biệt lắm về sau kế tiếp mấy ngày thần lý liền mang theo ô h i cắp hảo hảo du n g ạ n nhi về sau phỏng chừng không có có như vậy nhàn nhã thời gian theo đại kiếp nạn tiến đến bên ngoài chỉ biết càng ngày càng loạn càng ngày càng nguy hiểm ở khổng tuyến bên này chơi mấy ngày qua đi thần lý liền mang theo ô h i cắp đi mặt khác mấy cái bằng hưu nơi đó bất quá lần này cũng chỉ là phỏng vấn tuy rằng đều là bằng hữu nhưng là bọn họ cùng khổng tuyên nhưng không giống nhau khổng tuyên đối với hắn tới nói là quá mệnh huynh đệ những người khác tuy rằng quan hệ cũng không tồi nhưng là vẫn là kém v à i phần rốt cuộc mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư không phải mỗi người đều giống hắn hoặc là khổng tuyên như vậy không sợ sinh tử kiệt ngạo khó thuần càng có rất nhiều cái loại này hoài cái gọi là từ bi tâm địa nguyện ý xá ta làm người nếu là bọn họ đã biết nhất định hận không thể đem ố h i cấp cấp giao ra đi Hắn chính chính chương ũ n g k bảy trăm ba mươi sáu thất tịch từ phật giới ra tới thần lý đi theo ố hy cắp nơi nơi đi dạo mắt thấy mau đến thất tịch thần lý mang theo ố hy cắp đi vào thiên giới bọn họ chuẩn bị đi xem cầu hỷ thước thần giới phong cảnh cũng không tồi chính là tổng cảm thấy quặng cư é như vậy vài phần không bằng cầu h ỉ thước náo nhiệt hơn nữa ở nơi đó là duy nhất có thể trực tiếp từ tiên giới nhìn trộm đến nhân gian địa phương tuy rằng tiên giới cùng thần giới cũng không tồi phong cảnh tú lệ linh khí nồng đậm nhưng rốt cuộc vẫn là quặng cư é một ít đại gia đại bộ phận đều là chú ý chính mình tu vi thế gian nhưng không giống nhau đặc biệt là thất tịch thời điểm càng là náo nhiệt tuy rằng bọn họ chỉ có thể ở cầu h ỉ thước thượng nhìn xem nhưng là cũng không quan hệ hai người một đường đi đi rừng rừng tới rồi tiên giới thời điểm ly thất tịch bắt đầu còn có mấy ngày bọn họ cũng không nghĩ đi cầu h ỉ thức thượng đẳng tuy rằng lúc này cũng bắt đầu náo nhiệt bất quá bọn họ rốt cuộc thời gian hữu hạn không nói tiên giới địa giới đại hai người bọn họ còn có rất nhiều địa phương không có dạo xong còn có yêu giới ma giới bọn họ đều còn không có bước vào một bước đâu ô h i cắp nhưng thật ra phi thường tò mò này hai cái ở thế gian xú danh rõ ràng giao diện là bộ dáng gì rốt cuộc có phải hay không thật sự giống như trong lời đồn theo như lời hung ác tàn nhẫn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn vẫn là chỉ là tung tin vịt tuy rằng ô h i cấp tuổi không lớn nhưng là cũng coi như là trải qua một chút sự tình biết rất nhiều chuyện không thể chỉ xem mặt ngoài lời đồn không thể tin những lời này ô h i cấp so với ai khác đều tràn đầy thể hội bởi vậy ô h i cấp đối này hai giới vẫn là ôm có rất cao trờ mong bất quá hai người bọn họ hôn kỳ gần còn có tiểu thập sự tình cho nên bọn họ không thể nên bọn vẫn lần u ô n bên ngoài ở đợi. l này hai người ra tới một cái phương diện s ắ c thật là muốn du sơn ngoạn thủy bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình càng quan trọng vẫn là ô hy cắp yêu cầu hiểu biết các giới các loại tin tức ô hy cắp thờ phụng thai nghe vì hư mắt thấy vì thật cho nên tuy rằng trước hỏi thăm rất nhiều tiểu đạo tin tức bất quá này chỉ là làm một cái bước đầu hiểu biết càng quan trọng vẫn là yêu cầu tận mắt nhìn thấy làm theo hai người giả dạng làm bình thường tiểu tiên nơi nơi du ngoạn một vòng lần này thần lý nhưng thật ra không lại mang theo ô h i cấp đi bái phỏng cái gì bằng hưu Ô h i cấp cũng hỏi qua thần lý nói hắn ở tiên giới nhận thức người chỉ có thể nói là sơ giao cho nên không cần cố ý đi bái kiến nói như thế nào đâu tiên giới người so thần giới muốn tới đến càng thêm con b u ồ n có lẽ bởi vì tiên giới có duy nhất một cái trải qua thiên đạo cho phép mà tồn tại phía chính phủ cũng chính là thiên đình thiên đình trưởng quản trăm tiên còn có một ít yêu giới ma giới sự cũng sẽ bị yêu ma hai giới đứng đầu thói quen tính bắt được thiên đ ỉ n h tới nói rõ lý lẽ linh tinh cho nên thiên đ ỉ n h coi như ẩn hình mấy giới lãnh đạo đương nhiên thần giới ngoại trừ thần giới người tự do tản mạ cũng không thích cái gì công danh lợi l ộ u bọn họ càng thêm hướng tới thực lực mà tiên giới thực lực cũng không bằng thần giới cho nên tiên giới là quản không đến thần giới trên đầu nhưng là tiên giới chung phần lớn người đều bởi vì bọn họ các loại địa vị linh tinh sẽ có chút thanh cao dù sao thần lý trước mắt cho nên đối với tiên giới cũng chỉ là hời hợt chi giao nếu là ngẫu nhiên gặp kia giới thiệu một vài là được nếu là không có gặp được cũng không cần cố ý đi đi này một chuyến đối này ô hy cấp nhưng thật ra thực nhận đồng rốt cuộc tiên giới người hưởng thụ qua trí cao vô thượng tự nhiên so người bình thường tới cao cao tại thượng khí thế uy nghiêm t h â n lý tính tình kiệt ngạo khó thuần không phục người khác còn giáo hắn không quen nhìn tiên giới cũng là theo lý thường hẳn là những việc này ô hy cấp chính mình trước kia cũng trải qua quá bất quá nàng bản thân thân phận cao quý tuy rằng đã từng có người mưu toan dùng thân phận áp nàng bất quá nàng cũng không phải dễ khi dễ cho nên cũng còn đi trở về x a xa hai người ở tiên giới lắc lư một vòng qua đi ở thất tịch hôm nay thần lý sớm mang theo ô h i cắp đi vào cầu hỷ thức chỗ buổi tối cầu hỷ thức so ban ngày mỹ lệ nhiều bởi vì ô h i cắp nghe nói cầu hỷ thức trước kia là từ hàng ngàn hàng vạn hỷ thức dựng sau lại theo thời gian trôi qua cầu hỷ thước dần dần trở thành thiên đình một cái tượng trưng cho nên ngọc đế hạ lệnh ở thiên hà thượng dựng chân chính tiểu bất quá tên lại không có thay đổi vẫn là gọi cầu hỷ thước hơn nữa m g i đến thất tịch hôm nay vẫn là thành công ngàn thượng vạn hỷ t h ư ớ c từ các nơi bay tới dừng lại ở cầu hỷ thước chung quanh hoặc là vòng tiêu bay múa hoặc là dừng lại ở trụ cầu thượng lại hoặc là bay đến nhịp cầu phía dưới tóm lại này đã thành thiên đình một đại đặc sắc mỗi năm tổng hội hấp dẫn các giới người lại đây quan khán đương nhiên đại bộ phận vẫn là tình lữ lại đây t hy cấp chính là tò mò t ư ở n g tận mắt nhìn thấy h ì thức bay tới lấp đầy ngày thường chống rông cầu h ì thức toàn quá trình cho nên sớm liền đem thần lý kéo lại đây thần lý chính mình cũng không phản đối vốn dĩ lần này tới tiên giới chủ yếu chính là vì tới cầu h ì thức du ngoạn nhi một chuyến này mấy giới có một câu chính là nói không có đến quá cầu h ì thức tình lữ không tính chân chính tình lữ như vậy tình yêu cũng không phải chân chính tình yêu tuy rằng thần lý đối này khịt mũi coi thường bất quá nghĩ đến ô hi cấp tuổi tác đúng là ái nằm mơ hắn cũng không nghĩ ô h i cấp lưu lại tiếp đ ố i bọn họ sắp thành hôn thực mau liền không phải tình lữ mà là phu thê cho nên vừa lúc thừa dịp cơ hội này lại đây hai người tới thời gian rất sớm khi đó bên này một người đều không có đâu trừ bỏ nơi xa mấy đoá vân bay nơi nơi trống rỗng ô h i cấp cũng không nghĩ là ngồi chung quanh nên xem cảnh sắc sớm mấy ngày cũng đã xem xong rồi nghĩ nghĩ ô h i cấp dứt khoát trực tiếp lấy ra một t r ư ơ n g ngọc bản mặt trên bãi đầy hoa huệ loẹt đồ ăn vặt thần lý còn bày ra một mặt thủy kính bên trong là lúc này thần giới thần lý lánh địa một ít cảnh tượng hai người giống xem điện ảnh dường như quan khán kỳ thật còn rất có ý tứ nhìn bên trong trên đường phố các loại giao hàng nếu là xem nhẹ bán đều là một ít quý trọng tài liệu bất quá bởi vì hôm nay là thất tịch rất nhiều người đều vừa lúc xuất quan tới thả lỏng thả lỏng rốt cuộc thần tiên cũng là yêu cầu tìm bạn cho nên hôm nay này trên đường náo nhiệt trình độ cùng thế gian cũng không có gì khác biệt ố hi cắp vẫn là rất có hứng thú không bao lâu liền chờ đến trời tối chung quanh chậm rãi bắt đầu che kín sao trời thường thường còn có sao băng xẹt qua nơi xa hỉ t h ư ớ c cũng bắt đầu c u ồ n c u ộ n không ngừng hướng bên này bay tới này thật là hảo một bức ngày tốt cảnh đẹp ố hi cắp hưng phấn đứng lên nơi nơi nhìn xem hiện tại cầu hỉ thức cùng ban ngày thực không giống nhau ban ngày nơi này lạnh lẽo trống không chính là lúc này nơi này nơi nơi tràn ngập hỉ thức díu rít thanh â m nơi nơi có vẻ sinh cơ bừng bừng đỉnh đầu thường thường xẹt qua sao băng như là tại vì thế làm điểm s u y ế t giống nhau ô hi cắp nhìn đến hai chỉ lớn lên đẹp chim chóc đang ở cho nhau trải vớt lông chim lén lút đứng dậy đi vào hai chỉ chim chóc phía sau một phen qua đi vốn định nổ xuống hai căn lông đuôi Đó là chương i m chóc trên n g ờ i x bảy trăm ba mươi bảy tái kiến niên thị mộ thanh công chúa thần lý mỉm cười nhìn ô h i cắp cùng vui sướng chơi đùa trong lòng nhưng thật ra cảm thấy lần này tới cầu hỉ thức thật là tới đúng rồi vốn dĩ hắn chỉ là không nghĩ cấp ô h i cắp lưu lại tiếc nuối đồng thời cũng là tưởng cấp ô h i cắp lưu lại một ít tốt đẹp ký ức bất quá như thế ngoài ý muốn c h i hỉ ô h i cấp từ biết tiểu thập sự t ì n h liền vẫn luôn thực lo lắng thực lo âu mặc dù chính mình cường điệu mấy trăm lần tiểu thập thật sự không có bất luận vấn đề gì chính là ô h i cấp vẫn là làm theo ý mình chỉ là không nghĩ chính mình lo lắng cho nên đem sở hữu lo âu giấu ở đáy lòng ô h i cấp cho rằng chính mình không có phát hiện kỳ thật hắn biết rõ hắn có thể nói là thời thời khắc khắc chú ý ô h i cấp ô h i cấp mặt ngoài biểu hiện đến thập phần bình thường, thường thường còn cùng hắn chỉ đùa một chút chính là ô h i cắp trở về về sau cơ hồ liền không có như thế nào thiệt tình cười quá chính mình như thế nào sẽ không biết ô h i cắp ý tưởng chỉ là hắn không biết nên khuyên như thế nào rốt cuộc tiểu thập không có thức tỉnh là sự thật chỉ là hai người còn không có chơi bao lâu cầu hỷ thức thượng đã bắt đầu người tới rất nhiều tinh lữ hoặc là một ít vừa mới ra tới bọn tiểu bối phần lớn kết bạn hướng bên này lại đây thân lý lúc này nhưng không nghĩ là m người lại đây quái dày tuy rằng có thể tới nơi này đều là tiểu bối không nhất định đều nhận thức hắn rốt cuộc thân phận của hắn không phải ai đều có thể thấy giống nhau đều là một ít tất yếu trong yến hội một ít xuất thân nhà cao cửa rộng tiểu bối hội kiến quá hắn một hai mặt bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế nếu là ở chỗ này bị người nhận ra bọn họ nhất định trở về thỉnh an phòng c h ừ n g nếu không bao lâu thiên đình người liền biết hắn ra tới dạo cầu hỷ thước trong chốc lát lại chạy ra cái gì đại tiên lại đây thỉnh hắn đi trong phủ làm khách hắn có đi hay là không hắn lần này thiệt tình chính là đơn thuần tưởng cùng ô h i cắp quá cái hai người thế giới tuy rằng c ầ u hỉ thước người rất nhiều nhưng là đại bộ phận t ì n h lữ cho nên nơi này có một cái ước định mà thành quy củ chính là không được q u ấ y dày người khác cho nên thần lý là càng nguyện ý ở chỗ này đợi hắn cũng nhìn ra ô h i cắp cũng thích nơi này cho nên dứt khoát thần lý trực tiếp ở hai người trên mặt làm cái thủ thuật che mắt chỉ cần không có người cẩn thận nghiêm túc xem bọn họ liền sẽ không có người nhận ra tới thần lý là nghĩ tới nơi này đều là tiểu bối thần tiên nhận thức hắn không nhiều lắm cho nên hẳn là sẽ không có người chú ý tới bọn họ hai người chơi rất lâu chậm rãi cầu hỉ thước người đều đi được không sai biệt lắm hỉ thước nhóm cũng chậm rãi bay đi lại muốn nhìn thấy này phiên mỹ lệ cảnh tượng phỏng chừng đến sáng năm với lúc thiên cũng mau sáng thần lý cùng ô hy cắp liền tính toán đi trở về nơi này đã không có gì đẹp ai ngờ hai người mới vừa đi hạ cầu hỉ thước nên diện lại đây mười mấy nữ tiên nhìn thấy đối phương hai bên đều n g ẩ n người ngay sau đó nữ tiên nhóm vội lại đây thỉnh an gặp qua thượng thần vị này như thế nào sẽ đến xem cầu hỷ thước không phải nói vị này chính là tu luyện q u ầ n m à sao vài vị nữ tiên trong lòng không ngừng hiện lên các loại ý niệm các nàng thân phận đều không bình thường bởi vậy từ nhỏ liền tiếp thu các loại giáo dục đặc biệt là mấy giới chung không thể chọc người càng là làm các nàng nhớ rõ lăn dưa khó t h ủ c h í n h là sợ các nàng trong lúc vô ý cấp trong nhà chọc phiền thoái rốt cuộc các nàng trong nhà tuy rằng cũng không tồi chính là thân ở địa vị cao các nàng càng thêm minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý mà thực không khéo trước mắt vị này thượng thần chính là trong nhà công đạo người được chọn c h u n g coi như số một số hai nghe nói vị này thượng thần tính cách quẩn cụ vẽ gặp chuyện bình tĩnh xử lý sự tình càng là tàn nhẫn độc ác quan trọng nhất chính là hoàn toàn không có đồng tình tâm cùng từ bi tâm sở hữu đắc tội người của hắn mặc kệ ngươi là ai thân phận là cái gì mặc kệ ngươi trước kia đã làm cái gì hay không đối mấy giới có công tóm lại chỉ cần chọc tới hắn trên đầu hắn cũng không sẽ thủ hạ lưu t ì n h trừ phi ngươi có thể mời đến tu vi địa vị đều so với hắn cao người cầu tình nếu không liền làm tốt chờ chết chuẩn bị đi mà vừa lúc vị này thượng thân bất luận tu vi vẫn là thân phận địa vị đều là số một số hai đã từng lập hạ hiển hách chiến công tính tình cũng là bướng bỉnh cho nên muốn muốn tìm tới một cái nguyện ý vì ngươi cầu tình người là khói như lên trời rốt cuộc có thể đánh thắng được hắn cơ bản cùng hắn đều là bằng hữu nếu thật là ngươi làm sai kia vị này thượng thần bằng hữu tự nhiên là giúp đỡ hắn ở thật mạnh nguyên nhân hạ mấy giới người đối thần lý đều là kính sợ lại thêm dù sao chính là không muốn cùng hắn trở mặt bị ngươi nhà ảnh hưởng vài vị nữ tiên tự nhiên đối thần lý cũng là hồi cái gì tuệ thâm khó lường thần lý bình tĩnh tự nhiên gật gật đầu đứng lên đi theo sau chỉ vào đi theo hắn phía sau ố hi cắp nói đây là ta thần hậu vừa mới hắn đã nhìn ra nơi này có mấy người xem ô hi cáp ánh mắt không đúng lắm rốt cuộc ô hi cáp tu vi không cao ở các nàng trong mắt ô hi cáp tu vi là không xứng đi theo hắn cho nên thần lý mới có thể tự mình giới thiệu đồng thời cũng là cảnh cáo nào đó người quả nhiên vài vị nữ tiên đầu tiên là kinh ngạc nhìn về phía ô hi cáp bất quá đều là trong nhà trọng điểm bồi dưỡng quá mặc dù lại như thế nào kinh ngạc cũng thực m a phản ứng lại đây b à i kiến thần hậu tuy rằng các nàng không biết vì cái gì thần lý thượng thần tuyển như vậy cho rằng tu vi thấp các nàng chưa thấy qua càng chưa từng nghe qua nữ tiên làm thần hậu bất quá nếu thượng thần tự mình giới thiệu các nàng liền không thể chậm trễ có chuyện gì trở về lại điều tra cũng không muộn Ô h i cắp cũng gật gật đầu những người này nàng tuy rằng không quen biết bất quá nàng cũng sẽ không cho thần lý mất mặt quay đầu lại hỏi lại thì tốt rồi hơn nữa thần lý nói qua thân phận của hắn làm chính mình không cần có quá nhiều bận tâm theo sau hai người đang muốn rời đi không ngờ trong đó một cái nữ tiên mở miệng thượng thần hôm nay như thế nào lại ở chỗ này ố h i cắp kinh ngạc nhìn về phía kia mở miệng nữ tiên nàng không phải không cảm giác nàng có thể nhìn ra này nữ tiên nhìn về phía chính mình trong mắt đố kỵ còn có kinh ngạc ố h i cắp có chút không thể hiểu được từ từ nữ nhân này như thế nào như vậy quen mắt ngươi là ố h i cắp trần trờ hỏi nàng không phải không nhận ra tới chỉ là có chút không dám tin tưởng nàng không phải phàm nhân sao như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa có thể liếc mắt một cái nhận ra thân lý hiển nhiên thân phận không bình thường bất quá thực mau kia nữ tiên chứng thực ố h i cắp ý tưởng chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói đã lâu không thấy qua nhị giai tỉ tỉ thật là càng ngày càng xinh đẹp đâu ố h i cắp nhấp nhấp miệng c h â n t r ờ hỏi nam mộ thanh kia nữ tiên khẽ gật đầu ta tên thật kêu mộ thanh là ngọc đế ấu nữ thiên đình tiểu công chúa trong giọng nói không thiếu có đối chính mình thân phận kiêu ngạo cùng với đối ố h i cắp thân phận khinh bỉ kẻ hèn một phạm nhân tuy rằng đã phi thăng chính là căn cơ nông cạn thế nhưng có thể trở thành nàng t â m tâm niệm niệm thượng thần t h ầ n hậu này như thế nào có thể làm nàng không ghen ghét thần lý nghe ra mộ thanh đối ô hy cắp không tôn kính ánh mắt t r ầ m x u ố n g dưới lạnh lùng nhìn mộ thanh nói nàng là bổn thượng thần t h ầ n hậu lời tuy nhiên không có nói xong nhưng là ý tứ thực rõ ràng chính là ô hy cắp thân phận không thể so mộ thanh kém làm nàng đoan chính chính mình thái độ thần lý nói là mộ thanh sắc mặt cứng đờ Nàng vừa mới thế nhưng đã quên thần lý thượng thần là vừa mới một cái thế đã lý chính á i t ế nếu nào người, nếu là chọc giận hắn, phụ vương nhất định sẽ không là qua chọc c phụ h sẽ bỏ mình. Trước 738 mộ mộ thanh Chính Trước được gặp kỳ. là trong t lòng cũng càng hôm ê tiên m ghen ghét, thượng giờ giới người thần chưa chuyện hơn thần h nào nữ nói nữa trước có cái kia k bao qua, vì n trường, cũng không thích dùng thân phận người. Chính g thích thích phô h ác ô là hôm nay thượng thần cảnh cáo nàng là nghe hiểu nay qua nhĩ giai băng lam lại một lần đánh vỡ thượng thần k ý lục chính là đây là chính mình tha thiết ước mơ hiện giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân khác có được nàng làm sao có thể không ghen ghét thấy thần lý tức giận một cái khác hồng y y hề nữ tiên hội vàng mở miệng nếu thượng thần đều tới tiên giới không bằng đi thiên đình nhìn xem lúc này thiên đình đang ở cử hành yến hội đâu vốn dĩ thiên đình trước đó vài ngày tặng thiệp đến thượng thần thân điện đáng tiếc thượng thần không ở chúng ta tỉ m ộ i cũng là vừa rồi từ trong yến hội ra tới bất quá hiện tại yến hội hẳn là còn không có kết thúc hiện tại vừa lúc không bằng thượng thần đi một chuyến đi chơi chơi thuận tiện cũng có thể hướng mọi người giới thiệu một chút thần hậu đa tạ đại công chố mời bất quá không cần qua không bao lâu ta liền sẽ cùng thần hậu thành hôn đến lúc đó ở hôn lễ thượng lại giới thiệu cũng không m u ộ n cáo tử thần lý xem cũng chưa xem mấy người lôi kéo ố hy cắp liền đi rồi mấy người chờ thần lý đi xa về sau mới dám nói chuyện đại tỷ đừng để ý thượng t h â n phòng trừng chỉ là không nghĩ bị người q u á y r à y các nàng đại tỷ chưa từng có bị người cự tuyệt quá vẫn là như vậy không k h á c h khí cho nên các nàng sợ đại tỷ không nghĩ ra đại công chúa mỉm cười lắc đầu không cần ta không có để ý theo sau nhìn về phía vẫn luôn túi đầu trong mắt đã chậm rãi đựng đầy nước mắt tiểu mội muốn giao hấn nàng vài câu đi chính là lại không đành lòng mở miệng tiểu mội thật lâu trước kia liền thích thượng thần vì theo đuổi thượng thần làm rất nhiều nỗ lực chính là hiện giờ thượng thần bộ dáng tiểu mội khổ sở cũng bình thường bất quá nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở một chút nàng nhưng không n g h ĩ cấp phụ vương t r ọ c phiền thoái tiểu mội nếu thượng thần trong lòng không thèm để ý ngươi về sau ngươi liền không cần lại nhớ thương hắn không phải ngươi có thể khống chế nam nhân chúng ta thân phận ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân không có nghe lời về sau không thể như vậy không hề cố kỵ mộ thanh điếu môi ủy khuất nói đã biết đại công chúa lại lần nữa thở dài đem tiểu mội ôm vào trong lòng ngực vỗ nhẹ nàng bối lấy kỳ an ủi kỳ thật vừa mới nàng nhưng thật ra không sinh khí sở dĩ mở miệng vì tiểu mội giải vây là một nguyên nhân còn có cũng là thiệt tình hy vọng vị này thượng thần có thể đi y ế n hội đây chính là phụ vương tổ chức y ế n hội chỉ cần vị này thượng thần xuất hiện mặc dù hắn về sau không có vi phụ vương mở miệng nói chuyện chính là ở trình độ nhất định thượng cũng là một cái kinh sợ rốt cuộc các nàng phụ vương tuy rằng là thiên đình ngọc đế chính là thiên đình lại không đơn giản chỉ có ngọc đế q u ả n hạt còn có mặt khác mấy cái đại đế cùng phụ vương phân quyền đâu mà vị này thượng thần xưa nay quái g ử rất ít tiếp thu bất luận cái gì y ế n hội chính là cố tình hắn mặc kệ thực lực vẫn là địa vị đều là số một số hai cho nên một khi hắn thật sự đi đó chính là một cái tín hiệu vừa mới nàng cũng chỉ là mở miệng thử xem cũng là vì nàng nhìn ra thượng thần thực để ý vị kia thần hậu tựa như hỏi một chút nói không chừng liền thành đâu bất quá không thành cũng là dự kiến bên trong không có gì đáng để ý nhìn hai người rời đi hiện tại vài vị nữ tiên cũng không có lại du ngoạn tâm tình vốn di các nàng là trộm ra tới chính là vì tới xem một cái cầu hỷ thức cảnh tượng náo nhiệt bất quá hiện tại liền hỷ thức đều đi rồi hơn phân nửa cũng không có gì đẹp còn không bằng trực tiếp trở về đâu mấy người lại lần nữa t r ở lại hiến hội thính đang muốn trộm lưu đi vào như vậy cũng có thể miễn đi không cần thiết trách phạt ai ngờ mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy vài vị đây là từ chỗ nào trở về a một cái giọng nữ đột nhiên xuất hiện ở mấy người phía sau nghe được quen thuộc thanh âm mấy người đáy lòng trầm xuống sắc mặt có chút khó coi ảo não dừng lại bước chân các nàng đã nghe ra người đến là ai nhưng chính là như vậy mới làm các nàng đau đầu nay n g ư ờ i tới cùng các nàng xưa nay bất h ò a cho nhau nhìn không t h u ậ n mắt trước kia hai bên gặp được tuy rằng cho nhau không có sắc mặt tốt nhưng là đồng dạng cho nhau cũng bắt không được đối phương được điểm cho nên mỗi lần tương nổi chỉ có thể ở ngoài miệng nói vài câu chính là lần này chính là bị nàng thật thật tại tại bắt được c h ố n g đi xem ra lần này là giấu không nổi nữa nay đốn trừng phạt cũng tránh không khỏi đi mấy người xoay người lạnh lùng nhìn về phía phía sau nữ nhân nhấp chặt m ô i không nói chuyện chuẩn bị nhìn xem nữ nhân này muốn làm gì chỉ thấy kia nữ nhân lôi kéo khỏe miệng mỉm cười nói mấy vị công chúa đây chính là vừa mới chuẩn em đi ra ngoài chơi nay dù bận vẫn ung dung nữ khí làm trong đó một cái xuyên áo vàng phục nữ tiên tạc lạnh lùng mở miệng không liên quan chuyện của ngươi nữ nhân này suốt ngày mang này phúc ôn nhu mặt nạ cũng không mệt cũng chỉ có những cái đó không đầu góc nam nhân mới như vậy tin tưởng nàng Còn cái gì tiên thần hai giới đệ nhất mỹ nữ liên nàng cả ngày sen lẫn trong nam nhân đôi còn vẻ mặt chúng ta là bạn tốt nhưng thực tế thượng ai không biết những cái đó nam nhân đối nữ nhân này dụng tâm kín đáo muốn nàng tới xem ngay cả các nàng tiểu mội đều so nữ nhân này đẹp nhiều chẳng qua các nàng tiểu mội một lòng nhào vào thần lý thượng thần trên người không thế nào chú ý mặt khác hơn nữa tính tình có chút trực tiếp không quá thảo nam nhân thích tóm lại nữ nhân này toàn thân đều giả thực liền tính nữ nhân này thân phận cao quý nàng trong lòng biết không nên đắc tội nhưng chính là không có biện pháp cùng nàng hảo hảo ở chung lời nói không thể nói như vậy rốt cuộc đây là các ngươi phụ vương tổ chức kiến hội các ngươi thân là nữ nhi đi đầu trốn đi bị người đã biết các ngươi phụ vương trên mặt cũng khó coi không phải nữ nhân không thèm để ý áo vàng nữ tiên ngữ khí rốt cuộc nhiều năm như vậy đều thói quen nàng chính mình nhìn thấy này nhóm người trong lòng cũng thực không thích ỷ vào chính mình có chút ra thế cả ngày ăn không ngồi rồi tính cách còn một cái so một cái không biết trời cao đất rộng bất quá hôm nay khó được bắt lấy mấy người bím tóc vừa lúc nàng gần nhất trong lòng không thoải mái cho nên liền nhịn không được mở miệng ngươi áo vàng nữ tử còn muốn nói cái gì đã bị kéo tay nàng cánh tay mộ thanh đánh gãy đành phải mộ thanh đứng ra nhìn chằm chằm nữ nhân một hồi lâu mới cười lạnh mở miệng n g ọ c kỳ thần nữ ngươi biết chúng ta vừa mới đi ra ngoài gặp được ai sao nữ nhân này bối cảnh cương đại nhưng chính mình cũng không kém nàng tuy là thần tộc nhưng bà sư tiên l ê n giới tu h vi cũng là thượng tiên cùng chính mình giống nhau chính là nữ nhân này rõ ràng thực thanh cao khinh thường người khác còn suốt ngày giả bộ một bộ ôn nhu rộng lượng bộ dáng các nàng tỉ m ộ i mấy người đã sớm không q u a n nhìn chính là trước kia cũng cho nhau không làm gì được đối phương lần này chính mình tỉ m ộ i mấy người nhược điểm rơi xuống trên tay nàng nàng khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình một khi đã như vậy nàng cũng đừng nghĩ hảo quá nga không biết là người phương nào ngộng kỳ vẻ mặt chịu đựng bao hàm bộ dáng nhìn mộ thanh ánh mắt phảng phất đang xem một cái không hiểu chuyện tiểu nội muội thậm chí ẩn ẩn còn có một tia khinh miệt mộ thanh tự nhiên xem hiểu ngộng kỳ ý tứ nàng tuy rằng từ nhỏ ở vạn thiên sùng ái hạ lớn lên nhưng là sống được lâu rồi mấy thứ này nên biết đến vẫn là biết l i ê n tính là người nhà cố ý bảo hộ chính là lâu dài mưa dầm thấm đất nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu h ả i tử chương 739 kích thích ngộng kỳ bất quá mộ thanh không chút nào để ý khỏe miệng ác liệt gợi lên là thần lý thượng thần a mộng kỳ thần nữ hẳn là còn không biết đi thượng thần muốn thành hôn xem nữ nhân này còn như vậy bình tĩnh nàng thật đúng là chờ mong nữ nhân này sẽ rách mặt tình hình đâu cái gì tặc vừa nghe tin tức này mộng kỳ đột nhiên siết chặt nắm tay nỗ lực bình tĩnh hạ trong lòng lửa giận đồng thời cũng muốn chú ý khống chế trên mặt biểu tình không thể làm người nhìn ra nàng ghen ghét cùng không cam lòng nàng chính là cao cao tại thượng thần nữ là tiên thần hai giới đệ nhất mỹ nhân như thế nào có thể vì một người nam nhân thất thố mộ thanh đắc ý nhìn mộng kỳ trên mặt biến hóa đừng tưởng rằng nữ nhân này nỗ lực k h ô n g chế nàng liền nhìn không ra tới chê cười các nàng hai đấu lâu như vậy tục ngữ nói nhất hiểu biết n g ư ờ i vĩnh viễn là địch nhân nay biểu tình người khác có lẽ nhìn không ra tới nhưng là nàng chính là liếc mắt một cái liền phát hiện bên trong không cam lòng bất quá còn phải lại thêm một phen hỏa cũng không tin nữ nhân này có thể n h ị n xuống tới t h ầ n nữ biết thành hôn đối tượng là ai sao mộ thanh dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt cái này thiếu chút nữa nhi phá công nữ nhân vẻ mặt cười tủm tìm hỏi quả nhiên điều tiết tâm tình phương pháp tốt nhất chính là tìm được ngươi địch nhân dùng sức kích thích nàng xem nàng không cao hứng vậy ngươi tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều hiện tại nhìn đến nữ nhân này bộ dáng nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy nghe được thượng thần thành hôn sự tình cũng không có như vậy lệnh người khổ sở là ai ngộng kỳ nghiến răng nghiến lợi hỏi tuy rằng biết mộ thanh khẳng định không có hảo ý chờ xem nàng chê cười chính là này chê cười nàng còn không thể không làm mộ thanh xem nàng nỗ lực nhiều năm như vậy nhưng thật ra muốn nhìn một chút cuối cùng rốt cuộc là ai đạp lên nàng trên đầu thành công gả cho nàng t â m tâm niệm niệm nam nhân la qua nhĩ g a i băng lam t h ầ n nữ còn nhớ rõ sao chính là thế gian cái kia đánh bại chúng ta mọi người thành công đạt được thượng thần sùng ái qua nhĩ g a i băng lam cũng không biết vì cái gì nàng trước kia rõ ràng chính là một phạm nhân chính là vừa mới ta nhìn đến nàng thời điểm nàng đã thành thần tuy rằng tu vi so thấp nhưng đây cũng là vô pháp ma diệt sự thật ngươi nói có phải hay không thượng thần tìm thứ gì cố ý làm nàng biến thành thần tộc nói tới đây mộ thanh cũng là vẻ mặt p h ẫ n hận rõ ràng chính là một cái bình thường phạm nhân cũng không biết dùng cái gì hồ mị pháp thuật thế nhưng có thể làm thượng thần đem nàng biến thành thần tộc nàng nhưng không tin nữ nhân này là chính mình thành thần thế gian sớm đã không có tu luyện điều kiện bất quá mặc kệ như thế nào có thể kích thích một chút trước mắt nữ nhân này cũng không tồi nghĩ đến đây mộ thanh k h ỏ e miệng giơ lên ác ý tràn đầy nhìn mộng kỳ lại lần nữa mở miệng thần nữ ngươi nói lúc trước chúng ta cùng nhau hạ phàm ngươi vẫn là chính thê tưởng kia băng lam bất quá chính là một cái thiết thất theo lý thuyết thượng thần hẳn là đối thần nữ càng thêm để bụng mới đúng hiện giờ cũng không biết thượng thần bị kia băng lam làm cái gì yêu pháp đều quý vị còn mắt trông mong hạ phàm đem người cấp tìm trở về không nói mặt khác thần nữ tuy rằng hiện giờ không phải thượng thần thế tử nhưng là xem ở trước kia mặt mũi thượng như thế nào cũng đến đi xem đi vạn nhất thượng thần là bị l ừ a bịp chúng ta cũng có thể giúp đỡ thần một phen thần nữ nói có phải hay không cái này lý h ừ liền vừa mới thượng thần đối băng lam nữ nhân kia giữ gìn tới xem nếu là có người dám nghi ngờ tuyệt đối không hảo trái cây ăn nếu là này mộng kỳ thật đi nàng liền chờ xem nữ nhân này kết cục không thể chỉ nàng chính mình một người nếm đến bị thượng thần nhằm vào tư vị không phải sao tuy rằng nàng cũng c h á ghét cái kia cướp đi thượng thần toàn bộ nghỉ ngơi nữ nhân nhưng là so sánh với dưới nàng càng không mừng cái này suốt ngày cố làm ra vẻ mộng kỳ đương nhiên liền tính nữ nhân này thông minh không đi tìm băng làm kia nữ nhân phiền toái cũng không có việc gì tóm lại nàng cũng dùng chuyện này cấp nữ nhân này một ngạn liền tính nàng đương trường nhịn xuống tới nhưng là trong lòng tuyệt đối không dễ chịu nàng mục đích cũng coi như là tới nói ngắn lại chuyện này nàng không thiệt thòi được ừ không cần ngươi quản g bị mộ thanh lời này một kích mộng kỳ cũng bất chấp bảo trì cái gì mặt mũi công phu lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt một cái xoay người liền rời đi xem nữ nhân này đi rồi mộ thanh mới hể vải cúi đầu tuy rằng nàng vừa mới đối mộng kỳ nói được rất có tinh thần chính là nàng trong lòng khó chịu cũng không thể so mộng kỳ thiếu một chút vừa mới còn có thể dựa vào đối mộng kỳ chán ghét miễn cưỡng duy trì một chút chính là hiện tại nàng liền duy trì mặt mũi công phu sức lực đều không có mấy người tiến vào đại điện lúc này đại điện có thể nói được thượng là trù quang đan sen mọi người đều là một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng so sánh với dưới mộ thanh kia vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi liền rất không giống nhau bất quá cũng may có mấy cái tỉ tỉ ở phía trước thế nàng chống đỡ tạm thời cũng không ai nhìn ra nàng biểu tình tới mấy người đang muốn lặng lẽ trở lại chỗ ngồi làm tốt ai ngờ đ ỗ n g nhiên đã bị mặt trên phụ vương điểm danh các ngươi mấy cái vừa mới đi đâu vậy mấy người hai mặt nhìn nhau tuy rằng ở nhìn đến mộng kỳ kia một khắc liền biết các nàng trộm đi sự tình dấu không đi xuống chính là không nghĩ tới nhanh như vậy vừa mới các nàng chính là trơ mắt nhìn mộng kỳ đi ra ngoài tuyệt đối không có thời gian cáo trạng nói cách khác lúc trước các nàng mấy người không ở sự tình đã bị đại gia phát hiện nay liên xấu hổ bất quá liền tính không phải mộng kỳ cáo trạng cũng tuyệt đối cùng nàng thoát không được quan hệ thử hỏi các nàng mấy cái tiên nữ tuy rằng thân phận cao quý nhưng là không có thực quyền nói là suốt ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời cũng không quá duy nhất nên cũng chỉ có tu luyện thiên phú tốt hơn nhưng là tiên giới thiên phú dị bẩm người chỗ nào cũng có nếu không phải có người thời thời khắc khắc chú ý các nàng ai lại sẽ để ý mấy cái tiểu tiên nữ l i ê n tính ngẫu nhiên phát hiện các nàng không ở tràng khá vậy sẽ không vạch trần ra tới rốt cuộc tiên giới ai đều phải cấp ngọc đế vài phần mặt m ũ i dù sao các nàng mấy cái công chúa không ở cũng không có gì mấu chốt mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua duy nhất sẽ làm chuyện này cũng chỉ có cái kia vẫn luôn cùng chính mình mấy người không qua được thần nữ n g ọ kỳ hơn nữa nàng bản thân thân phận cao quý bối cảnh hùng hậu hoàn toàn không sợ đắc tội ngọc đế cho nên vì xem các nàng tỉ m ộ i mấy cái cho hay đương trường nói ra cũng là có khả năng đáng tiếc liền tính các nàng biết phía sau màn hung thủ cũng không thể làm cái gì rơi vào đường cùng chỉ có thể thành thành thật thật đem như thế nào t r ố n em đi ra ngoài như thế nào gặp được thần lý thượng thần sự tình nói một lần đến nôi kế tiếp thiên đình bên này biết được thượng thần đang ở thiên giới như thế nào p h ả i người ra tới thỉnh người tạm thời không đ ể cập tới dù sao bọn họ cũng tìm không thấy Ô h i cắp từ rời đi cầu hỉ thức về sau vẫn luôn trầm khuôn mặt cũng không phản ứng thần lý nàng cảm thấy chính mình bị lừa vì cái gì không ai cùng nàng nói niên thị ở thiên giới hơn nữa xem tình huống rõ ràng là cùng thần lý đã sớm nhận thức nếu niên thị ở kia lý thị đâu Ô lạp na lạp thị đâu còn có Nàng biết c h í khí n mình sinh khí có chút không h chút thể hiểu có đ ư ợ c Vừa mới rõ r à n g thần lý lời trong lời ngoài đều là che chở、nàng. Chính là nàng chính ngoài nàng. nàng lý lời lời là là là đều c ả m t h ấ y chính che mình bị che giấu, t r o n lòng Thần chính g lý khó chịu. m ì n cũng h thực b ấ t đắc dĩ, h ắ n cũng、oh、cắp cái gì. Bất quá dọc、oh、cắp sắc không đường gì. khí hi theo hi biết Bất đi ở quá mươi ặ t tâm trầm, thông còn có qua n chuyển g tư dắt t ớ lửa giận đều cho hắn biết、oh、thực tức giận. Chương 740 chất o hắn hi thực h giận. Trưng biết tức cắp c 740 vấn thần lý tùy ý、oh、ô h i cắp phát tác chính là đi rồi hồi lâu cũng không gặp ô、oh、h i cắp nói cái gì hắn bất đắc dĩ lôi kéo ô hi cáp làm sao vậy ngươi ở khí cái gì Ô hi cáp suýt nữa bị khí cười nàng ở chỗ này sinh khí lâu như vậy hợp lại nhân ra căn bản không biết nàng ở khí cái gì ngươi tới nói một chút đi vì cái gì cái kia mộ thanh công chúa là thế gian n h i ê n thị ai thần lý đầu toát ra liên tiếp vấn an quả thực chính là vẻ mặt một b ư ớ c đừng cùng ta trang chính là vừa rồi đối ta nói chuyện kẹp dao giấu kiếm nữ nhân kia vì cái gì nàng là thế gian n h i ê n thị ngươi cùng nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ ô hi cắp mắt trợ trắng vẻ mặt chất vấn nói cái này thần lý cẩn thận nghĩ nghĩ muốn chỉ nói mộ thanh công chúa hắn đích sắc không có ấn tượng rốt cuộc hắn sống nhiều năm như vậy gặp qua người nhiều đếm không x u ể nếu là mỗi một cái đều đi nhớ kỹ hắn không được m ệ n h chết lại nói hắn nào có như vậy nhiều thời gian dối bất quá ô hi cắp nói lên vừa mới cái kia đối ô hi cắp bất kính nữ nhân hắn nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu bất luận cái gì dám xem thường ô hi cắp Tính ô hi cắp hắn đều đến nhớ rõ chặt chẽ ghi tạc tiểu h ắ t bổn nhi chờ về sau tìm cơ hội giúp ô hi cắp đem thủ cấp báo trở về đương nhiên đến nỗi như thế nào báo thủ liền không cần nói cho ô hi cắp bất quá thần lý cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn là không có đáp án cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt nghi hoặc hỏi nàng là ta lịch kiếp là gặp được niên thị sao a trả lại cho ta trang nàng chính mình đều thừa nhận ô hi cắp vẻ mặt cười l ạ n h không phải ta thật sự không có trang ta đã sớm không nhớ rõ năm ấy thị trông như thế nào ngươi cũng không nghĩ này đều qua đi đã bao nhiêu năm ta đối năm ấy t h ị cũng không có gì tâm tư ghi nhớ nàng làm gì ngươi cũng biết ta lớn như vậy tuổi thế gian năm tháng cùng ta tới nói thật không đáng giá nhắc tới ta nhớ rõ còn nhiều năm thị người này cũng là vì ta yêu cầu hạ phàm lý kiếp trước tiên hiểu biết một chút ta sắp gặp được người nào trải qua này đó sự này không phải thực bình thường sao vạn nhất kiếp nạn không đủ hoặc là kiếp nạn quá gian nan sẽ đối đạo tâm c ó tổn hại cũng hảo thích hợp tăng lên hoặc là xóa giảm một chút không phải thần lý nhữ nhữ mày vẻ mặt không xác định nói đến nôi cái kia mộ thành công chúa nói không chừng nàng cũng là đi độ kiếp ngươi cũng biết thần tiên thường xuyên độ kiếp tu luyện đến nhất định trình độ thường xuyên gặp được các loại bình cảnh đi thế gian rèn luyện một chút tăng lên một chút tâm cảnh nói không chừng liền có điều thu hoạch thiếu tới ô h i cắp dùng sức chừng mắt thần lý thật là nói được nàng suýt nữa đều phải tin ngươi không thấy ra nàng thích ngươi sao nếu không phải bởi vì ngươi mới hạ phàm tên của ta đảo viết nghe vậy thần lý vẻ mặt dối dám nhìn ố h i cáp môi mấp máy vài cái rõ ràng có chuyện muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là câm miệng không nói có nói cái gì liền nói đại nam nhân bà bà mụ mụ ố h i cắp tức giận trắng thần lý liếc mắt một cái bất quá lúc này cũng không như vậy khí phản ứng lại đây nàng cũng biết lần này là nàng ăn bậy phi dấm vô cớ gây dối bất quá nàng là sẽ không thừa nhận chính là chờ một lát thần lý phản ứng lại đây nàng là ghen không chừng như thế nào đắc ý đến tưởng cái biện pháp rời đi một chút hắn lực chú ý tục ngữ nói tốt nhất phòng ngữ chính là công kích cho nên nàng đến càng vô cớ gây dối một chút nghĩ đến đây ô h i cắp xoay chuyển đảo mắt hạt châu nói đúng rồi ngươi vừa mới nói thế gian năm tháng đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới kia nói cách khác ta cũng không đáng giá nhắc tới nghe được lời này thần lý chạy nhanh lắc đầu đương nhiên không phải ngươi là quan trọng nhất ta sống lâu như vậy phảng phất chính là vì chờ ngươi xuất hiện ngươi là ta sinh mệnh nhất đặc biệt một cái ai cũng so không được nhìn xem đây đều là bị buộc ra tới tuy rằng đây là hắn trong lòng lời nói đi nhưng trước kia hắn nơi nào không biết xấu hổ nói ra a bất quá cùng ố h i cắp đại thời gian dài da mặt bất chi bất giác liền biến dạy nghe được lời này ố h i cắp trong lòng ngọt tư tư nàng nhưng thật ra không có hoài nghi thần lý lời nói chân thật tính thông qua tương tư giác nàng có thể cảm nhận được thần lý từ đáy lòng chuyển tới chân thành nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy nàng mới càng thêm thẹn thùng bất quá cũng cao hứng là được bất quá lúc này nàng nhưng thật ra không tức giận giận thần lý liếc mắt một cái nói vậy ngươi giải thích giải thích mộ t h a n h công chúa là chuyện như thế nào đừng tưởng rằng để tài này qua nàng tuy rằng không tức giận nhưng là không đại biểu thần lý liền có thể lừa dối quá quan nếu là làm hắn đơn giản như vậy đi qua kia về sau hai người phu thê sinh hoạt còn có cái gì thẳng thắn thành khẩn đang nói nghe được đề tài lại về rồi thần lý có chút đau đầu hắn là h oan uổng nếu là ô hi cắp không nói kia mộ thanh công chúa là thế gian niên thị chính hắn cũng không biết hơn nữa bất quá một cái tiểu bối phỏng chừng cũng liền cùng hắn gặp qua như vậy một hai mặt nói được với cái gì thích thần lý vẻ mặt vô tội nói cái kia mộ thanh công chúa hẳn là chính là đơn thuần kẻ yếu đối cường giả sùng bái nay cùng tình yêu nam nữ tuyệt đối không quan hệ ngươi cũng biết ta ở thần giới thực lực cùng địa vị sùng bái ta người nhiều đi ta chỗ nào có thể mỗi người đều nhớ kỹ nghe đến đó ô h i cắp phụt một tiếng bật cười nếu là bị kiêm mộ thanh công chúa nghe được ngươi lời này phỏng chừng đến tức chết ô h i cắp nhưng thật ra nhìn ra được tới kiêm mộ thanh công chúa đối thần lý phỏng chừng là thật sự thượng tâm bất quá có ích lợi gì đâu mặc kệ ai trước gặp được thần lý cuối cùng làm bạn ở thần lý bên người chỉ có nàng mà thôi lại nói kiêm mộ thanh công chúa rõ ràng trả giá một trái tim chân thành chính là cuối cùng nam nhân kia không nói có biết hay không nàng tâm ý ngay cả nàng bộ dạng tên cũng chưa nhớ kỹ nàng cũng là đủ đáng thương đến nỗi những người khác lúc này ô h i cấp cũng không nghĩ hỏi lại phỏng chừng liền tính các nàng là thế gian kia mấy người phụ nhân nhưng đãi ngộ phỏng chừng cũng sẽ không so mộ thanh hảo đi nơi nào đỉnh thiên chính là có thể nhớ kỹ cái tên ô h i cấp cảm thấy chính mình không thể được tiện nghi còn khoe mẽ nếu thần lý căn bản không phản ứng lại đây kia công chúa đối hắn tình ý k i a chính mình cũng liền không cần đâm thủng bằng không mọi người đều khó coi không nói về sau gặp lại cũng xấu hổ hơn nữa tổng cảm thấy một cái không quá phúc hậu cứ như vậy khá tốt khiến cho thần lý đem k i ê u mộ t h a n h công chúa đơn thuần trở thành một cái tiểu bối đối đãi như vậy về sau cũng có thể ngăn chặn hai người thành công phát triển cái gì không thể dùng ngôn ngữ trở nên quan hệ linh tinh rốt cuộc nàng vẫn là tin tưởng thần lý nhân phẩm liền hắn như vậy cũ kỹ nghiêm túc người là tuyệt đối không có khả năng đối một cái tiểu bối động tâm đương nhiên chính mình là cái ngoại lệ rốt cuộc khi đó thần lý không có thần giới ký ức chờ hoàn toàn khôi phục ký ức về sau hắn đ u ô i chính mình cũng là dễ tình đâm sâu kỳ thật ô hy cắp cũng không phải không tin thần lý đối nàng cảm tình chỉ là có chút sự tình không nhất định phải lưỡng tình tương duyệt có chút quan hệ cũng có khả năng là bị buộc bất đắc dĩ sở dĩ nói như vậy bất quá là nhiều một cái bảo đảm mà thôi đi vào thần tiên hai giới lâu như vậy nàng có thể rõ ràng hiểu biết đến thần lý địa vị nàng vô duyên vô cớ trở thành thần hậu bị người đấu kỵ cũng là thực bình thường chương bảy trăm bốn mươi mốt mới tới yêu giới tuy rằng nàng chính mình cũng là rất có tự tin chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian nàng không thể so bất luận kẻ nào kém chính là rốt cuộc nàng căn cơ không đủ hơn nữa nhận thức thần lý thời gian cũng đoạn không bằng những cái đó sống mấy vạn mười mấy vạn năm nữ nhân suy xét rõ ràng về sau ố hy cắp cũng liền không hề dối d ắ m vấn đề này kế tiếp hai người thương lượng một chút hành trình bọn họ không nghĩ ở tiên giới đãi. tuy i giới ê n đãi. t rằng tiên giới biên ọ họ n còn n h có rất ề u quá, quá địa phương cắp không thấy quá, bất quá hiện hy hi thật sự vô tâm tình ô vô bất tại tâm t i sự ở tiên giới lắc lư. thần u y rằng biết t lý đối những cái đó nữ tiên không có gì tâm tư nhưng là nếu thật thấy được không phải cho chính mình một ngạt sao hơn nữa trải qua mộ thanh công chúa sự tình nàng cũng là thiệt tình vô tâm tình ở tiên giới dạo đi xuống ai biết quay đầu lại có thể hay không không thể hiểu được lại xuất hiện cái gì làm nàng cách đứng nữ nhân trải qua một phen thương lượng hai người cuối cùng quyết định đi trước yêu giới rốt cuộc yêu giới ly tiên giới càng gần thần giới ly ma giới càng gần bọn họ trực tiếp từ tiên giới xuất phát tới rồi yêu giới có thể trước chơi mấy ngày sau đó lại đi ma giới chơi mấy ngày đ ê m này hai giới chơi qua sau phỏng chừng ly tiểu thập tỉnh lại thời gian cũng nhanh như vậy các nàng cũng có thể trực tiếp trở về thần giới bắt đầu chuẩn bị hôn lễ sự tình hiện giờ hai người bọn họ hôn lễ đại bộ phận sự tình đều làm cho không sai biệt lắm bất quá còn không có thông chi khách cửa. thần lý nói nếu là lúc này thông chi kia khẳng định có rất nhiều người dùng cái này lý do lại đây tìm hiểu ô hi cáp mặc kệ là đơn thuần tò mò vẫn là muốn tìm p h i ề n thoái đều không phải hắn muốn nhìn đến kỳ thật hắn nhất không nghĩ làm ô hi cáp trở thành mọi người tiêu điểm rốt cuộc thân phận của nàng vạn nhất có người đã nhìn ra kia nhất định rất nguy hiểm chính là thần lý lại muốn cấp ô hi cáp một cái hoàn mỹ hôn lễ không nghĩ về sao lưu lại t i ế m nối đồng thời cũng là có thể thông cáo thiên hạ nói cho mọi người hắn có thần hậu cũng may thần lý tự nhận là chính mình năng lực không tồi chỉ cần không cho ô h i cắp ở trước mặt mọi người xuất hiện lâu lắm năng lực của hắn hẳn là vẫn là có thể bảo vệ rốt cuộc nếu muốn suy tính một người kia biết được tin tức càng ít tính đến kết quả cũng càng không chuẩn xác kỳ thật đây là thần lý còn không biết về ô h i cắp sự tình cũng không phải là ai đều có thể tính ra tới ai làm ô h i cắp phía trên có người đâu chỉ có xác định đối ô h i cắp không có thương tổn nhân tài có thể thông qua suy đoán nhìn ra một vài đây cũng là bởi vì về sau sự tình ô h i cắp yêu cầu giúp đỡ đến n ổ i những người khác muốn biết cái gì kia quả thực là si tâm vọng tưởng bất quá cũng nguyên nhân chính là thần lý không biết điểm này cho nên hắn đối ô h i cắp bảo hộ mới có thể phá lệ thật cẩn thận thần lý đều quyết định chỉ làm ô h i cắp ở hôn lễ thời điểm ra tới một chút làm mọi người nhìn một cái tỉnh về sau có không có mắt người chọc tới ô h i cắp kỳ thật thời điểm hắn liền tưởng đem ô h i cắp giúp đến kín mít tốt nhất chính mình có thể thời thời khắc khắc đi theo ô hi cắp bên người hôn lễ qua đi hắn có thể danh chính ngôn thuận cùng ô hi cắp song tu như vậy không cần bao lâu ô hi cắp liền sẽ công lực tăng nhiều liền tính khi đó nàng lại đi ra ngoài thấy người khác chính mình cũng có thể yên tâm rất nhiều hai người thực mau liền đến yêu giới địa giới đừng nói nếu không phải trước tiên biết nơi này chính là sinh hoạt ở thế gian mọi người đòi đánh yêu ô hi cắp suýt nữa đều phải cho rằng nơi này cũng là thần giới cái nào đại năng lánh địa nơi này có thể nói là cây tối mọc thành cụm cỏ dại hoa dại sung x u ê đi ở trong đó chính là cảm nhận được nồng đậm sinh cơ chi khí cùng linh khí bất quá tại đây sinh cơ chi khí chung còn ẩn ẩn có như vậy một tia khó có thể miêu tả hương vị hỏi qua thần lý mới biết được đây là cái gọi là yêu khí yêu tộc thông qua hấp thu linh khí tu luyện c h u y ể n hóa vì tự thân nhưng dùng yêu khí này đó yêu khí vừa lúc cùng tiên lực thần lực có chút tương mắng nhưng là lại không hoàn toàn tương mắng còn có như vậy một tia tương hợp nguyên nhân đây cũng là yêu tộc có thể thông qua tu luyện hoàn toàn chuyển hóa tự thân huyết mạch do đó thành tiên nguyên nhân nay không phải bởi vì yêu tộc liền so tiên thần hai tộc thấp một đầu hơn nữa một ít người chính mình hướng tới một cái khác chủng tộc rốt cuộc liền hướng yêu tộc ở phàm giới bị kêu đánh kêu rết tắc danh thần tiên hai tộc ở thế gian mỗi người hướng tới mỹ danh không nói mặt khác liền nói thiên đạo xem ở thế gian mặt mũi thượng cũng sẽ đối thần tiên hai tộc có như vậy một chút thiên vị có thể được đến thiên đạo thiên vị là nhiều không dễ dàng tu luyện thượng bình cảnh cũng sẽ một chút nhiều cho nên yêu tộc có rất nhiều người hướng tới tiên giới thần giới qua quái gợ cao ngạo bọn họ cũng không quá dám đi thần giới sợ bị đánh chết chính là muốn chuyển hóa cần thiết tới nhất định thực lực dùng toàn bộ công lực tinh luyện tự thân huyết mạch do đó đạt tới thoát thai hoàn cốt mục đích bất quá nói trở về liền hướng này không bị tiên thần hai tộc thích yêu khí này hai tộc cũng không có khả năng thích yêu tộc không chỉ là chủng tộc thượng quan hệ còn có một cái chính là yêu tộc căn bản cũng chính là tu luyện đoạt được yêu lực không bị hai tộc tiếp thu kỳ thật không chỉ là yêu tộc còn có ma tộc giống nhau không bị tiếp thu càng khoa trương chính là ma tộc ma khí có thể nói là cùng tiên lực thần lực hoàn toàn tương mắng một chút có thể thay đổi khả năng đều không có có thể nói trước bầu trời tới xem ma tộc cùng tiên thần hai tộc chính là đối lập bất quá là hiện giờ đại gia chính ở vào hòa bình kỳ có cái gì vấn đề đều là lén giải quyết sẽ không bắt được bên ngoài đi lên bị thương hòa khí x a xa, xa. ô h i cắp cùng thần lý hai người hành tẩu ở rừng r â m chung tâm tình rất là sung sướng đương nhiên xem nhẹ kia ti không bị ô h i cắp thích yêu khí tới nói nơi này thiệt tình là một cái hảo địa phương từ bầu trời nhìn xuống liền nhìn ra được yêu giới kỳ thật thực mỹ thân ở trong đó tự nhiên càng có thể cảm thụ trong đó mỹ rượu kia cổ sinh cơ chi khí không ngừng quay chung quanh tại bên người phảng phất là ngâm mình ở suối nước nóng chung giống nhau kỳ thật cũng có thể lý giải yêu tộc không phải lục địa đi chính là không trung phi còn có chính là thậm r o loại n nước này g du. Mà này, ba i cái điểm, cùng lục chạy có đặc chính thích thực là lệ địa đều đó phá thảm một v t t h ậ chí không ít yêu tộc bản thân chính là thực vật mà trong nước du không mừng đến lục địa tới cho nên dẫn tới yêu giới chung không phải rừng rậm chính là ao hồ biển rộng thậm chí yêu tộc một ít tụ tập mà cũng là dựa vào rừng rậm kiến tạo sinh hoạt ở trong rừng rậm có thể làm chúng nó tu hành nhanh hơn hơn nữa đây cũng là thiên tính cho phép hai người mấy ngày này đi dạo không ít yêu tộc tụ tập đ i ệ kỳ thật ô hi cắp chính mình cảm giác yêu tộc vẫn là thực hiếu khách đồng thời cũng thực đơn thuần chất phát hoàn toàn không có phòng đơn trong truyền thuyết cái gì mặt mũi hung tợn buồn máu m ồ m to hung thần á c sát này đó đặc điểm nhiều lắm chính là một ít tiểu yêu bởi vì tu hành không tới nhà lại yêu cầu đi ra ngoài tìm tìm tu luyện yêu cầu tài liệu cho nên hóa hình không có hoàn toàn liền ra tới hành tẩu như vậy yêu không ở số ít bất quá nơi này là yêu tộc đại gia cũng đều là thấy nhiều không trách rốt cuộc đều là từ lúc ấy lại đây mà những cái đó không có hóa hình hoàn toàn cũng không có như vậy doa người nhiều lắm chính là xà yêu chở động vật máu lạnh khả năng sẽ kéo thật dài cái đôi u răng nanh cũng vô pháp thu hồi như vậy thoạt nhìn sẽ có chút doa người rốt cuộc giống nhau máu lạnh sinh vật bộ dạng đều không thế nào làm cho người ta thích chương bảy trăm bốn mươi hai chạy băng băng ở yêu giới thảo nguyên thượng đến nỗi mặt khác những cái đó như là cái gì miêu yêu thỏ yêu h ổ yêu lại hung m á n h một chút lang yêu h ổ yêu này đó không có hóa hình hoàn toàn khả năng cũng sẽ ở trên mặt hoặc là trên người lưu lại một ít đặc thù tỉ như r i ê m ép hoặc là lỗ thai cái đ u ô i linh tinh đổ v ỡ kỳ thật xem nhiều vẫn là rất manh có một loại biến trang cảm giác hơn nữa bởi vì chúng nó tính cách đơn thuần cho nên rất nhiều thời điểm bọn họ nhìn qua có loại tiểu hài t ử cảm giác đặc biệt manh đương nhiên rốt cuộc thích không thích này một cái vẫn là muốn xem cá nhân yêu thích dù sao trải qua mấy ngày quan sát ô hi cắp phát hiện mặc kệ cái gì yêu chỉ cần là có thể tại đây loại tụ tập mà bình thường hành tẩu yêu tộc mặc kệ nó bề ngoài như thế nào khó coi chính là tâm tính đều là thực đơn thuần trực tiếp tóm lại tuyệt đối không có yếu hại người ý tứ đến nỗi thế gian trong truyền thuyết sẽ ă người n yêu quái này đó đều thuộc về á c yêu yêu tộc cũng là có chính mình pháp luật nay đó yêu tộc một khi bị phát hiện đều sẽ căn cứ pháp luật xử lý nghiêm trọng chính là t h ầ n tử đạo tiêu hồn về hôn độn kết cục cũng nguyên nhân chính là như thế loại này yêu tộc giống nhau không dám xuất hiện ở yêu giới chuẩn xác mà nói không dám xuất hiện ở trừ bỏ thế gian mặt khác mấy giới rốt cuộc quả hồng vẫn là muốn nhặt mềm niết bất quá thiên đạo cấp thế gian bố trí kết giới về sau yêu tộc cũng không dám đi thế gian q u o y dối mặc kệ như thế nào tóm lại ở yêu tộc đi dạo mấy ngày nay cấp ô hy c ấ p cảm giác vẫn là khá tốt trừ bỏ kia trong không khí tổng phiêu đãng một tia ô hy c ấ p không thích yêu khí ở ngoài bất quá cũng có thể lý giải đạo hạnh không đủ tiểu yêu nhóm vô pháp khống chế tự thân yêu khí mà mặt khác thoạt nhìn nơi này cùng thế gian cũng không có gì hai dạng giao hàng t i ể u quán quán trà từ từ tóm lại vẫn là thực náo nhiệt muốn nói nơi nào không tốt khả năng chính là yêu giới người luôn là thực dễ dàng xúc động dẫn tới ô h i cắp mỗi lần ra cửa đều phải gặp gỡ và i chàng đánh nhau hậu đả bất quá bởi vì ở nhất định trong phạm vi có quy định không cho phép ra mạng người cho nên này đó đánh nhau hậu đả đều rất có đúng mực hôm nay hai người rốt cuộc đi ra cánh rừng đi vào một mảnh thảo nguyên từ đi vào yêu giới về sau hai người là r a này phiến cánh rừng liền tiến một khắc phiến cánh rừng mới vừa tiếp theo tòa sơn trước mắt chính là một khắc tòa sơn không có biện pháp ai làm rất nhiều yêu tộc thích sinh hoạt ở trên núi hơn nữa phần lớn còn không phải sinh hoạt ở cánh rừng bên cạnh bọn họ thích sinh hoạt ở cánh rừng trung tâm chỗ ô h i cắp cùng thần lý đi rồi đã lâu rốt cuộc xem như tạm thời thoát khỏi rừng cây chính thức tiến vào thảo nguyên rốt cuộc rất nhiều yêu tộc sinh tồn tập tính chính là thảo nguyên đặc biệt là một ít thực thảo tính yêu tộc càng là rốt cuộc núi rừng phần lớn là cây cối hảo một chút chính là cây ăn quả đối với lấy cỏ xanh vì thực yêu tộc tới nói nếu là trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này chúng nó không được đói chết thuận tay bắt hai con ngựa cưới lên nàng vẫn là thích cái loại này phóng ngựa r o n g rồi cảm giác mỗi lần theo ngồi ở trên lưng ngựa một trên một dưới sóc này thời điểm ô hy cắp tổng cảm thấy nội tâm đ ỗ n g nhiên dâng lên vô hạn hào hùng dường như thiên địa đều ở trong lòng đây là dùng phi thời điểm cấp không được cảm giác ô h i cắp lần này chảo hai con ngựa thoạt nhìn m ỡ phì thể tráng đặc biệt là chân đặc biệt có lực nhi đây cũng là ô h i cắp lựa chọn này hai con ngựa nguyên nhân kỳ thật nàng lam tâm cảnh có mã ở thế gian khi thu đạp tuyết liền ở bất quá hiện tại đạp tuyết tu vi đã rất cao đều có thể hóa thành hình người vốn dĩ yêu quái là không có nhanh như vậy hóa hình đặc biệt là hiện tại thế giới linh khí giảm bớt yêu quái hóa hình liền càng khó bất quá ai làm ô h i cắp có lam tâm cảnh cái này bảo bối đâu hơn nữa đạp tuyết bản thân thiên phú dị bẩm xứng lấy sung túc thiên tài địa b ả o đan dược vũ khí từ từ liền tính đạp tuyết tưởng vãn mấy năm đều khó ô h i cắp tổng cảm thấy nếu là lại đem đạp tuyết trở thành một cái bình thường x u ấ t sinh sức của đôi bàn chân tơi đối đãi liền cảm giác quái quái đặc biệt là xem qua đạp tuyết hình người về sau ô h i cắp mỗi lần lại cưới lên đạp tuyết thật giống như là kỵ một người tuy rằng ô h i cắp sinh hoạt địa phương không nói mỗi người bình đẳng nhưng là cũng tuyệt đối không có không đem người đương người xem tình huống nàng tam quan cũng không cho phép nàng làm như vậy đặc biệt là đạp tuyết cùng nàng thời gian dài nàng đã sớm đem đạp tuyết trở thành bằng hữu cười ở bằng hữu trên lưng nàng tâm còn không có như vậy đại quan trọng nhất chính là đạp tuyết vẫn là một con ngựa đực tia cảm giác liền càng quái hơn nữa hiện tại đạp tuyết còn ở lam tâm cảnh bế quan nàng cũng không hảo q u ấ y dày vạn nhất tu luyện tới rồi thời khắc mấu chốt bị nàng như vậy một tìm lại đi hỏa nhập ma làm sao bây giờ đến nỗi trong không gian mặt khác mã đều là có tộc đàn nhân g i a mỗi ngày sinh hoạt đến vui vui vẻ vẻ vô ưu vô lự ngươi đi tìm nhân g i a làm gì nơi này lại không phải không có mã không sai kỳ thật ô hi cấp chính là như vậy bên vực người mình luyến tiếc sinh hoạt ở làm tâm cảnh các đồng bọn mệt nhọc mà hiện tại nàng thuận tay chảo hai con ngựa tu vi đều không quá cao dù sao vô pháp hóa hình bất quá thấy bọn nó bộ dáng đã là thành niên như vậy chỉ có thể thuyết minh chúng nó thiên tư không tốt lắm nếu là không có kỳ ngộ đời này chỉ có thể tu luyện đến nơi đây bất quá này hai con ngựa tuy rằng vô pháp hóa hình nhưng là cũng có thể nghe hiểu tiếng người hẳn là coi như yêu thú đi ô hi cắp cũng không bạch làm chúng nó hỗ trợ cho hai viên đan dược coi như thù lao đừng xem thường này hai viên đan dược tuy rằng đan dược tại đây mấy giới không hiếm lạ chỉ cần hơi chút tu luyện thành công đều có thể luyện chế bất quá cũng phải nhìn xem hạn chế đan dược tài liệu cùng luyện chế người năng lực tu h vi càng cao luyện chế đan dược hiệu quả càng tốt bởi vì bọn họ có thể dùng tu vi đem dược liệu chung sở hữu có hại vật chất hoặc là phế liệu cấp đi đến sạch sẽ như vậy dư lại đều là tinh hoa như vậy đan dược hiệu quả như thế nào có thể không tốt tu vi không tới nhất định cảnh giới bên trong phế liệu liền đi trừ không hoàn toàn như vậy sẽ ảnh hưởng đan dược dược hiệu cho nên hiện tại ở bên ngoài muốn đổi đến đan dược không khó khó chính là có thể gặp phải tốt đan dược như vậy đan dược cơ bản đều bị lung lạc ở đại nhân vật trong tay lại như thế nào là hai chỉ liền hóa hình đều không thể hoàn thành yêu thú có thể tiếp xúc đến mà lần này ô h i cắp lấy ra đan dược tuy rằng là nàng chính mình luyện bất quá không xem luyện chế tài liệu đều là thượng và năm còn có chính là ô h i cắp tuy rằng chính mình tu vi không cao chính là lam tâm cảnh phòng luyện đan dùng để luyện đan hỏa nhưng không bình thường k i a hỏa lai lịch cực đại c ù n g băng lam chính là một cái thời đại hiện tại kỳ thật đều có thể hóa ra hình người bất quá vì tránh cho nầy hỏa cấp ô h i cấp lộ ra một ít nàng tạm thời không thể biết đến tin tức cho nên nầy hỏa bị hạn chế tu vi tuy rằng hiện tại vô pháp hóa ra hình người cũng vô pháp miệng phun nhân n g ôn thậm chí đều không thể giống như trước giống nhau thông qua khế ước cùng băng l à m giao lưu bất quá nó ít nhất linh trí không có biến mất cho nên nó liền thành ô h i cấp luyện đan luyện khí nhất đắc lực giúp đỡ kỳ thật nếu không phải sớm bị thu vào l à m tâm cảnh nói không chừng hiện tại nó cũng có thể trở thành một phương đại năng vốn dĩ này hỏa hẳn là bị trực tiếp giam cầm ngủ say bất quá bởi vì ố h i cấp còn cần nó trợ giúp tới hoàn thành độ kiếp cho nên hạo khả tiêu phí đại lực khí đem hỏa cấp biến thành như vậy đã có thể hỗ trợ lại cái gì cũng vô pháp nói ra chương 743 t h ả lỏng đương nhiên trước mắt những việc này ố h i cấp chính mình là không biết nàng chỉ biết chính mình luyện khí cùng luyện đan dùng hỏa không phải bình thường hỏa hỏi qua thần lý hắn cũng không biết bất quá bởi vì mỗi lần được đến đồ vật chất lượng so thần lý dùng thần lực luyện chế đều hảo cho nên ô hi cắp cũng liền không d ố i rắm những việc này dù sao nàng chính mình không cảm giác này hỏa sẽ uy hiếp đến nàng ngược lại đối nàng phá lệ thân thiết thật giống như các nàng nguyên bản hẳn là nhất thể mới đúng cái loại cảm giác này tựa như tử vi các nàng cho nàng cảm giác giống nhau một khi đã như vậy nàng tự nhiên không nóng nảy thật là biết đến thời điểm tự nhiên liền sẽ biết mà luyện chế đan dược tài liệu cũng đều là vạn năm phân trở lên linh dược tại đây mấy giới chung linh dược không khó tìm lại nói như thế nào đại gia tu luyện đều yêu cầu linh khí cho nên linh khí lại như thế nào thưa thất cũng so thế gian càng sung túc khó chính là thượng vạn năm nhân đại rốt cuộc luyện đan người nhiều chỉ cần không phải cái gì đặc biệt linh dược linh dược coi như lớn lên tương đối nhanh cho nên có thể cung ứng mọi người nhưng là loại này giống nhau đều là mọc ra tới không mấy năm đã bị hái thiếu tạm thời không nói nhiều nhất cũng chính là mấy ngàn năm nay vẫn là chúng nó sinh trưởng địa phương cực kỳ ẩn nấp mới có thể sống lâu như vậy bất quá giống nhau linh dược thượng một ngàn năm dược hiệu trực tiếp phiên vài lần như vậy dược liệu đừng nói người thường chính là những cái đó đại lao cũng thiếu cho nên ở đại gia cố ý tìm kiếm h ạ n muốn thành công chạy thoát là rất khó l i ê n từ này hai điểm đi lên xem ô、oh、h i cấp cấp đan dược có bao nhiêu chân quý liền không cần nói cũng biết hai con ngựa khó được gặp phải tốt như vậy đan dược nói không chừng chính là một cái kỳ ngộ chúng nó nhìn ra được đem chúng nó trộm tới một nam một nữ không phải đơn giản nhân vật liền hướng bọn họ trên người thời thời khắc khắc đều tản ra huy áp đặc biệt là kia nam trên người huy áp suýt nữa đều ép tới chúng nó không thở nổi mặc dù này hai người phát hiện chúng nó không khỏe tận lực thu liễm chính là liền từ hai người khí chất thượng vẫn là nhìn ra được tới chúng nó biết lấy chính mình thân phận cùng tư chất không cao không có tư cách lưu tại hai vị đại nhân bên người cho nên cũng không cầu m ặ t khác đảm đương một hồi sức của đôi bàn chân đem kia hai viên đan dược bắt được tay liền không tồi có này hai viên đan dược cũng đủ chúng nó hóa hình ô h i cắp cưỡi ngựa chạy như bay hồi lâu đem rời đi thế gian về sau phát hiện chính mình tu vi lót đế về sau sở hữu thấp thỏm bất an thật cẩn thận còn có đối hài tử sở hữu lo lắng cùng với bởi vì tu vi thấp mà nghe lén đến rất nhiều nhàn thoại tiếp thu đến rất nhiều k h ắ c thường ánh mắt sở mang đến khó chịu ủy khuất toàn bộ đều vứt ở sau đầu thần lý nhìn ô h i cắp tâm tình biến hảo h ắ n cũng dần dần thả lỏng lại trong khoảng thời gian này hắn không phải không biết ô hi cắp kỳ thật thực mẫn cảm vẫn luôn đều đối hai người thân phận canh cánh trong lòng l i ê n tính hắn lại nghĩ như thế nào muốn đem ô hi cắp hộ đến kín không kẽ hở chính là ô hi cắp là một người không phải một cái vật phẩm hắn không thể đem ô hi cắp giam cầm ở trong phòng nơi nào cũng không đi chỉ cần nàng đi ra ngoài liền vô pháp tránh cho nghe được những cái đ ó nhàn thoại ở chính hắn thần điện còn hảo rốt cuộc có thể đi vào hắn thần điện đều là cùng hắn cùng nhau thượng quá chiến trường khác không nói nhân phẩm tuyệt đối không có trở ngại chính là mấy năm gần đây hắn mang theo ô h i cắp ở bên ngoài khó tránh khỏi sẽ gặp được mấy cái tu vi cao như vậy liền tính hắn ở ô h i cắp trên người làm pháp không cho người nhìn ra nàng tu vi chính là người như vậy vẫn là có thể nhìn ra một vài còn có chính là một ít thế gia con cháu bọn họ trên người tổng mang theo các loại kỳ kỳ quái quái vật phẩm trong đó liền có rất nhiều vật phẩm chỉ cần không phải tu vi cao tới rồi nhất định cảnh giới đều là có thể trực tiếp nhìn thấu người khác tu vi chẳng sợ người nọ tu vi so với chính mình cao hơn rất nhiều như vậy là vì phòng ngừa bọn tiểu bối đi ra ngoài chọc tới không nên dây vào người chỉ cần nhìn đến tu vi so với chính mình cao vậy nhân lúc còn sớm trốn đến rất xa cho nên một đường đi tới ô h i cắp tu vi bị nhìn thấu rất nhiều lần liền tính xong việc hắn đi giáo hấn những cái đó không có mắt người chính là những lời này đó đối ô h i cắp thương tổn là không thể tránh khỏi kỳ thật thần lý có để qua trở về thần giới rốt cuộc ra tới dạo khi nào đều có thể chờ ô h i cắp trở về đem tu vi tăng lên về sau trở ra tin tưởng liền không có người dám nói nàng bất quá ô h i cắp chính mình không chịu còn phi nói đây cũng là một loại đối tâm cảnh mài rũa thần lý bất đắc dĩ cũng chỉ hào bồi đồng thời tìm mọi cách làm ô h i cắp quên mất chuyện khác vui vẻ lên hai người ngồi trên lưng ngựa chạy như bay vài thiên q u á đủ nghiện mới dừng lại tới giờ khác này hai người như là về tới thế gian kia đoạn vô ưu vô lự nhật tử khi đó cũng là mỗi lần đi thảo nguyên thời điểm khi đó vẫn là dận chân thần lý liền thích mang theo ố h i cắp đi ra ngoài sau đó nhanh chóng xử lý xong sở hữu sự tình như vậy cũng hảo rút ra thời gian mang ố h i cắp đi ra ngoài cưới ngựa thông khí kỵ m ệ n h mỏi ố h i cắp liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống một bên thưởng thức chung quanh phong cảnh một bên nghỉ tạm mà dận chân liền đi săn thú đánh tới cái gì ăn cái gì thuật tay đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt sau đó mang về hai người nghỉ tạm địa phương giao cho ố h i cắp từ nàng tới nướng thần lý hiện tại xử lý nguyên liệu nấu ăn tay nghề hơn phân nửa đều là khi đó học rốt cuộc ố h i cắp tay nghề là tuyệt đối không thể chê hai người phân công minh xác khi đó là hai người ở thế gian khi quá đến vui vẻ nhất nhật tử hiện tại cũng là nhìn ố h i cắp dừng lại tìm được nghỉ tạm địa phương sau đó thần lý cấp ố h i cắp chung quanh b ả y ra một cái kết giới đồng thời dặn dò ố h i cắp không cần loạn đi an tâm chờ hắn trở về nơi này dù sao cũng là yêu giới nếu là ở hắn rời đi một đoạn thời gian ô h i cắp gặp được một cái tu vi cao thâm đại yêu làm sao bây giờ yêu giới tuy rằng có chính mình một bộ quy tắc c h ó i buộc nhưng là so sánh với tiên thần hai giới vẫn là nhỏ đi nhiều an toàn phòng hộ đến làm tốt bằng không hắn sợ đi ra ngoài một chuyến trở về thời điểm đã ván đã đóng thuyền tiểu tức phụ nhi đã bị người cấp đoạn ô h i cắp vây vây tay tỏ vẻ làm hắn yên tâm đi nhìn ô h i cắp như vậy không thèm để ý bộ dáng thần lý không chỉ có không có yên tâm ngược lại càng lo lắng bất quá hắn muốn cho ô hy cắp vui vẻ cho nên vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành rồi bất quá hắn cũng không có đi xa chỉ ở phụ cận nhìn nhìn như vậy nếu ô hy cắp bên kia có nguy hiểm hắn cũng có thể trước tiên đổi tới tùy tiện đánh một con thỏ hoang giống như trước giống nhau trước đem thỏ hoang rửa sạch sạch sẽ bất quá lúc này đây đảo không cần giống như trước còn muốn đi tìm nguồn nước như vậy bạch bạch chậm trễ rất nhiều thời gian hiện tại hắn trực tiếp có thể dùng pháp thuật ngưng tụ ra cột nước trực tiếp xúc rửa t h ầ như lý trở t về ờ i điểm, Hi giác đang đ nằm ở trên cỏ mơ màng sắp ngủ. Cảm Cắp cỏ sắp trên ngủ. ở ợ c có con con Cắp động đến đại đầu một tĩnh. liền nhìn thần trong dẫn Trong ngáy trong đầu hiện lên mắt tay theo thỏ. mắt, phỉ phỉ Hi Mở ra lý vậy ô số loại là lựa con thỏ ăn phát. Bất quá ngại với hiện có điều kiện. Hi tiếp có Cắp chọn trực ăn vẫn đứng. Như thỏ phát. Bất quá v mới cùng nơi này cảnh tượng càng phối hợp thoạt nhìn càng có bầu không khí t h i cấp đứng dậy đi vào thần lý bên người r ố i tay đang muốn tiếp nhận con thỏ ai ngờ thần lý một chút tránh đi ô、oh、hi cắp tay chương bảy trăm bốn mươi tư thự băng thú ô、oh、hi cắp nghi hoặc nhìn về phía thần lý hỏi làm sao vậy thần lý lắc đầu trước kia đều là n g ư ờ i nướng lần này ta tới nướng ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi nghỉ ngơi chờ ta nướng hảo kêu ngươi nếu là làm mặt khác đ ổ vật hắn có lẽ còn sẽ do dự một chút rốt cuộc vài thứ kia có chút phức tạp bất quá thịt nướng nhiều đơn giản chỉ cần thượng hỏa nướng là được chờ một lát thêm một ít muối liền có thể phi thường ăn ngon cái này hắn vẫn là có tin tưởng ô hi cắp nhìn thần lý tự tin bộ dáng khỏe miệng chịu chịu trong đầu không tự chủ được nhớ tới trước kia thần lý làm những cái đó hắc cám liệu lý rõ ràng những cái đó liệu lý mặt ngoài thoạt nhìn thực hảo thậm chí nghe lên đều rất có muốn ăn chính là một khi ăn đến trong miệng kia cảm giác là ai ăn ai biết mà lần này thịt nướng có thể nói là một cái kỹ thuật sống nướng đến không hảo chính là bên ngoài hồ bên trong còn không có t h ủ nàng cũng không biết thần lý nơi nào tới tự tin Ngắm lại chờ một lát nàng g ắ m một lại lát chờ n lại muốn ăn h ắ chính cám liệu lý, ô、oh、i vội tiếp đi kia nhiều hội ai sinh liền cắp được, tục Trước cho rằng chỉ cần cuộc có có cơm, c vàng làm làm nàng làm là Không không thần xuống. rằng luyện luyện, thần lý tổng không nấu lắp lý lý đầu. thể thể h tốt. Rốt ra là sự thật chứng mình i sai rồi, cái lại nhiều n nàng thần chính phòng Hán chính lần cũng làm không、tốt. Nàng chính h thủ. là là làm làm sát một tốt. lý m bếp đều từ bỏ dạy dỗ thần lý ở trụ nghệ phương diện sự tình dù sao thần tiên không cần ăn cơm về sau nếu là muốn ăn liền chính mình động thủ đi nghĩ đến đây ô h i cắp lại tưởng rỗi tay qua đi tiếp nhận con thỏ thần lý lại lần nữa sai khai ô h i cắp tay vẻ mặt nghiêm túc nói yên tâm ta nhất định sẽ dụng tâm làm tốt lúc này đ â y thì nướng ngươi là của ta thê tử ta cưới ngươi là muốn cho ngươi vô ưu vô lự cho nên hết thể ngươi thích đồ vật ta đều phải học tập bao gồm đồ ăn ô h i cắp sợ hãi lùi về tay biểu môi nghĩ thầm hành đi ngươi đều nói như vậy nếu là ta còn mạnh mẽ đem thịt đoạt lấy đến chính mình thượng thủ có vẻ ta đối với ngươi nhiều không tin tưởng dường như bất quá chờ một lát ăn thời điểm nàng muốn hay không chức dùng một viên có thể cho vị giác biến mất đan dược như vậy nàng có phải hay không có thể m ặ t không đổi sắc khích lệ thần lý thịt nướng bất quá ô hy cắp là không cơ hội nếm thử không đợi ô hy cắp tưởng hảo liền nghe được nơi xa truyền đến đánh nhau thanh âm đồng thời truyền đến còn có một cổ mùi thơm lạ lùng nghe lên làm người vui vẻ thoải mái hai người lập tức lết nhau nay mùi thơm lạ lùng có thể làm các nàng hai cái thần tộc đều có cảm giác có thể thấy được thứ này nhất định không tầm thường muốn hay không bọn họ cũng đi trộn lẫn một chân vạn nhất thật là cái bảo bối bọn họ nói không chừng còn có thể đục nước béo cỏ tuy rằng bọn họ không thiếu bảo bối nhưng ai sẽ ngại bảo bối nhiều bất quá ở đi phía trước nhất định đến đem chuẩn bị công tác làm tốt trăm triệu không thể làm người nhận ra bọn họ nếu không nàng phỏng chừng thần lý một đời anh danh nên hủy hoại một cái thượng thần chạy tới cùng một đám tiểu yêu tiểu quái đoạt đồ vật liền tính sao đồ vật là chân chính hy thế chân bảo cũng giống nhau này nghe tới liền không tốt lắm tuy rằng mấy ngày nay tới giờ nàng trừ bỏ hiểu biết đến thần lý thân phận địa vị bên ngoài đối hắn ở thần giới kia có t h ù tách báo tàn nhẫn độc c á c thanh danh cũng có nhất định hiểu biết phòng trừng thần lý chính mình đều cảm thấy thêm nữa như vậy một cái không biết xấu hổ thanh danh cũng không có gì ảnh hưởng bất quá ô hi cắp vẫn là cảm thấy làm chuyện xấu hẳn là có chút nghi thức cảm ngươi thấy ai đoạt đồ vật là như thế này chính đại quang minh đi bất quá ô hi cắp cũng biết không thể gạt được người khác chỉ cần không chỉ ý nhiễu loạn thiên cơ nhân ra tùy tay tính toán liền biết kết quả làm như vậy cũng chỉ là hơi chút t an một chút chính mình tâm mà thôi thần lý tùy ý ô hi cắp l a n lộn xùng nịch nhìn nàng chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia không có nói cho nàng kỳ thật trước kia hắn cũng là thường xuyên ra cửa đánh cướp người khác chỉ cần coi trọng đoạt lấy tới chính là ai làm cho bọn họ kỹ không bằng người đâu chỉ có thể tự nhận xui xẻo thậm chí rất nhiều người bởi vì sợ hai thực lực của hắn bị đoạt lấy sau còn sẽ chủ động đưa tới cửa bồi tội đây là thực lực cường mang đến chỗ tốt nơi này nhưng không giống thế gian còn có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng chỉ cần ngươi đánh không lại nhân ra mặc dù có lý cũng biến thành không lý kỳ thật cũng cùng thế gian quyền quý đối bình dân thái độ không sai biệt lắm chỉ là ở chỗ này trừ bỏ tiên giới những người đó tương đối chú trọng thanh danh bên ngoài mặt khác cũng không phải như vậy để ý đa số đều là chỉ cần chính mình cao hứng liền hảo bất quá khó được ố hi cắp hưng thú như vậy ngừng cao hắn liền không mất hứng làm tốt không cho người nhận ra bọn họ chuẩn bị hai người lập tức buông đang ở n ư ớ n g thị thỏ không hẹn mà cùng hướng nơi xa lao đi nháy mắt công phu liền đến mục đích điện hai người cũng không vội vã đi ra ngoài trước tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi sau đó trộm hướng bên kia xem qua đi chỉ thấy trước mắt là một cái thật lớn ao hồ ao hồ trung tâm đứng thẳng một đoá trắng tinh như ngọc lụa hoa từ xa nhìn lại dường như một vị cao khiết thanh l ã n h mỹ nhân nụ hoa t r u n g quanh quay t r u n g quanh v ả i miếng lá cây như là thị vệ dường như bảo hộ trung tâm mỹ nhân giờ phút này nụ hoa gắt ga o ôm trong không khí đã như có như không tản ra hương khí này cổ hương khí làm ô hy cắp mấy ngày liền tới trong lòng động lại lo âu toàn bộ hóa giải có thể tưởng tượng chờ đến hoa hoàn toàn nở rộ về sau nên có bao nhiêu cường đại ô hy cắp trong ánh mắt lập l ò q u a n mang mặc dù không quen biết này đ ó a hoa chính là chỉ là trước mắt nàng cảm thụ liền biết này nhất định là b ả o bối chỉ cần là bảo bối nàng liền thích nàng muốn được đến nó bất quá ô hi cắp quay đầu nhìn về phía sớm đã chờ đợi ao hồ bên cạnh các yêu quái lúc này đã có mấy chục người này vẫn là đã đào thải một đám yêu quái kết quả vừa mới nàng cùng thần lý nghe được thanh â m chính là này bởi yêu quái ở đấu pháp chính là còn có yêu quái còn ở quần quận không ngừng từ các nơi chạy tới có thể nghĩ chờ một lát này đoá hoa mở ra về sau lại sẽ khiến cho cỡ nào kịch liệt tranh đoạt xem ra dựa nàng chính mình năng lực là vô pháp được đến này đoá hoa phía trước tình huống cùng với ố h i c á c biểu tình thần lý đều xem ở trong mắt kỳ thật chính hắn cũng có chút ngạc nhiên này biến mất mấy vạn năm đ ổ vật thế nhưng ở yêu giới lại lần nữa thấy tuy rằng nơi này rất trông trải ngày thường cũng không thế nào có người lại đây nhưng cũng không phải tuyệt đối chính là này những thiên tài địa bảo không nên sẽ như vậy không hề phòng bị sinh trưởng ở như vậy địa phương hán đối này những thiên tài địa bảo hiểu biết so ô hi cắp t h ơ m nhiều giống nhau vật như vậy đều là có chính mình cộng sinh thủ hộ thú thần lý cẩn thận tìm kiếm một phen quả nhiên ở kê hoa chính phía dưới bị vài miếng lá cây che khuất địa phương có một đầu thự băng thú n à y thú cực thiện khống thủy chỉ số thông minh cực cao tính tình hung ác hơn nữa đối kê hoa xem đến rất nặng có thể nói nếu ngươi tưởng lấy được kê hoa lại không có giết chết này thú nó có thể đuổi giết người đến chân trời góc biển bất quá tuy rằng như thế này t h ử băng thú kỳ thật cũng coi như là một cái b ả o bối nó vẫy tính chất cứng rắn dùng để luyện chế hộ giáp không thể tốt hơn nó thân thể huyết nhục này đó cũng là các chỗ hữu dụng thần lý xem ô h i cắp nóng lòng muốn thử bộ dáng sợ nàng xúc động dưới liền sông lên đi không nói nơi nào còn có như vậy nhiều yêu lấy ô h i cắp hiện tại tu vi là đánh không lại liền nói kia t h ử băng thú cũng không phải ô h i cắp có thể đối phó chương bảy t r n ư ơ i lăm ngày rằm thần lý vội vàng lôi kéo ô h i cắp cảnh cáo nói ngươi thành thật ở chỗ này chờ ngươi nếu là muốn kia đ ó a hoa chờ một lát đã đến giờ ta đi cho ngươi thải lại đây ngươi hiện tại năng lực còn không đủ để đối phó bọn họ biết không ô h i cắp chưa đã thèm nhìn xem cách đó không xa đánh nhau nhìn nhìn lại kia nụ hoa đại phong đ ó a hoa chỉ có thể t i ế c nối gật gật đầu bên kia thoạt nhìn đánh thật sự kịch liệt liên nàng loại này bản thân không thế nào hiếu chiến người cũng bị kích phát rồi vải tia tâm huyết có loại lập tức gia nhập đi vào lại vui sướng tràn trề đánh một hồi xúc động hơn nữa nàng kỳ thật cũng tưởng bằng chính mình năng lực lấy được kia đồ vật bất quá nàng cũng biết chính mình cân lượng có lẽ nàng thiên phú là độc nhất vô nhị có lẽ nàng trước kia ở thế gian thực lực là số một số hai chính là lại nhiều có lẽ đều so bất quá nàng hiện tại niên thiếu tu hành lại như thế nào nỗ lực cũng so ra kém thời gian tạo thành tranh lệ h bên kia các yêu quái trải qua mấy vòng đảo thải qua đi có thể lưu lại đều là thực lực cường đại nàng một cái vừa mới tu luyện không bao lâu tiểu thần là đánh không lại nàng nhưng chưa quên nàng mặt sau còn có cả gia đình làm việc cũng không thể không màng hậu quả nếu không chính mình chuyện gì nhi hơn nữa nhìn dáng vẻ này hoa tạm thời còn không thể hài xuống đối với những việc này ô h i cắp cũng là có nhất định hiểu biết một ít dược liệu yêu cầu riêng thời gian ngắt lấy bằng không sẽ đánh mất dự tính không thấy những cái đó các yêu quái lúc này đều đã dần dần ăn tĩnh lại chờ không một cái t ư ở n g bay đi trực tiếp hái hoa bộ dáng một đám bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức nhìn dáng vẻ chờ một lát còn có một hồi át chiến ô h i cấp cảm thấy nếu là hôm nay chỉ có chính mình lại đây k i a thỏa thỏa chỉ có bảng quan phần hiện tại đã trăng lên giữa trời ô h i cấp cũng không biết phải chờ tới khi nào mới bắt đầu nghĩ nghĩ làm thần lý cấp bố một cái kết giới sau đó lấy ra một ít hạt dưa linh quả linh tinh một bên ăn một bên xem thỏa thỏa chính là một cái ăn dưa quần chúng cảm giác nàng chính mình ăn còn không tính thuận tay đưa cho thần lý một ít hai người cùng nhau ăn dưa mới có lạc thú sao lúc này cũng không có việc gì ô hi c ắ p một bên ăn một bên hỏi ngươi biết đó là cái gì hoa sao thoạt nhìn giống như rất chân quý thế nhưng đưa tới nhiều người như vậy tranh đoạt thần lý vô ngữ nhìn ô hi c ắ p ngươi không biết là thứ gì còn như vậy hứng thú bừng bừng bất quá cái này phun tào hắn chỉ dám ở trong lòng nói một chút trên mặt lại nghiêm trang giải thích nói đó là một loại thiên tài địa bảo tên là ngày g i ằ m thứ này sinh ra kỳ dị nhưng vì hoa cũng như n g vì thú hơn nữa tự thân cộng sinh phi thường hung manh thủ hộ thú bởi vậy muốn lấy này thiên tài địa bảo là một kiện rất nguy hiểm sự tình nói chuyện thần lý dừng một chút vừa lòng nhìn ô hi cắp bởi vì bị gợi lên hứng thú ánh mắt không hề xem bên kia đánh nhau địa phương mà là chuyển rời đến trên người mình mau nói còn có đâu n à y rõ ràng chính là thực vật sao có thể là yêu thú đâu thần lý này nói chuyện nói một nửa thói quen thật sự đến hảo hảo sửa sửa n à y không phải điếu người ăn uống sao thực hảo nàng lại tìm được rồi một cái tương lai vì này phân đấu mục tiêu đem sở hữu thần lý trên người sở hữu khuyết điểm đều cấp sửa lại bất quá đối với cộng sinh thú nàng nhưng thật ra lý giải nàng trước kia cũng thường xuyên gặp phải bảo bối n à y đó bảo bối có cái gì bảo hộ thực bình thường bằng không chúng nó đều sống không đến thành thục đã bị hủy hoại nghe được ô hy cấp không chịu nổi tính tình bắt đầu thúc giục thần lý lúc này mới chậm gì gì tiếp tục nói ngươi nhìn kỹ xem kia p h í a lá có phải hay không tràn đầy bánh răng nghe vậy ô h i cắp theo thần lý ngón tay phương hướng xem qua đi quả nhiên những cái đó bánh răng rất nhỏ tiểu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới bất quá lá cây vì răng c ư a trạng thực vật cũng có không ít như thế nào có thể bằng này phán định đây là yêu thú đâu bất quá lần này ô h i cắp thông minh không mở miệng hỏi làng lặng chờ thần lý cho nàng công bố đáp án đừng xem thường kia bánh răng k i a so thiên tinh thạch còn cứng rắn sắp bén chỉ cần bị nó cắt thượng một chút cơ bản bị thương đến địa phương liền không có thể từ bỏ nó có thể trực tiếp đem ngươi cánh tay cấp cắt bỏ đương nhiên chỉ dựa vào như thế cũng chỉ có thể nói nó chỉ là lợi hại một ít chính là nó kỳ thật còn có được trí tuệ ngươi đừng nhìn nó hiện tại thành thành thật thật ở nơi đó không n ú c đ í c h chính là một khi có người đi vào nó công kích pha vi nó có thể trực tiếp đem cắm rễ ở nước bùn bộ dễ rút ra đảm đương nó chân mà nụ hoa mặt trái cũng sẽ xuất hiện một người mặt quan trọng nhất chính là nó trí tuệ không thể so chúng ta kém tuy rằng vô pháp miệng phu nhân n ôn nhưng là nó xác thật là có thể tự hỏi bởi vậy ngươi cùng nó đánh nhau thời điểm tưởng dùng trí thắng được đều không được chỉ có thể bằng vào thực lực n ạ n h kháng thần lý giới thiệu xong nó tính nguy hiểm vừa lòng nhìn ô hi cắp liền cuối cùng một tia ánh mắt cũng không hướng bên kia nhìn thuận tay cầm lấy một cái linh quả hoặc ô hi cắp bộ dáng ăn trong miệng tiếp tục nói bất quá ngày rằm cũng thật là thứ tốt nó chỉ ở ánh trăng nhất thịnh địa phương nở hoa nó chỉnh thể đều là hấp thu thái âm c h i lực mà sinh trưởng mà thái âm c h i lực đối yêu tộc tác dụng cũng là không thể miêu tả rất nhiều yêu tộc ban đầu mở ra linh trí chí chính là bị thái âm c h i lực cọ rửa kinh mạch hơn nữa ban đầu chúng nó cũng là dựa vào bản năng hấp thu thái âm c h i lực hoàn thiện chính mình trí tuệ chờ hiểu được như thế nào tác dụng linh lực về sau mới có thể ngược lại hấp thu linh lực hơn nữa thái âm c h i lực còn có thể trợ giúp yêu tộc ở tiến giai thời điểm tinh luyện thân thể linh lực củng cố bọn họ căn cơ do đó nước chạy thành sông tiến vào tiếp theo giai đoạn ô h i cắp nghe xong hồi lâu cũng coi như là nghe ra môn đạo nghi hoặc hỏi chẳng lẽ ngày d ằ m chỉ đối yêu tộc hữu dụng k ì a chúng ta đâu vì cái gì ta chỉ là người được ngày d ằ m mùi hương là có thể làm lòng ta khoáng thần di ngươi nói thẳng đối chúng ta tác dụng đi rốt cuộc ta cũng không phải yêu tộc ngày d ằ m đối với chúng ta tới nói tác dụng không lớn nó có thể tinh luyện đan dược phẩm chất hơn nữa bang nhân ngưng lòng yên tinh khí thích hợp tu luyện t ẩ u hỏa nhập mang ư ờ i bất quá ở thần giới có mặt khác vài loại đồ vật cũng có thể làm được ngưng tâm linh khí bất quá nó còn có một cái quan trọng nhất tác dụng chính là nó có thể làm lơ t r ủ n g tộc chữa trị sở h ư u t r ủ n g tộc bẩm sinh c h i thất thần lý nhìn phía trước nhàn n h ạ t nói lời này ra tới ô、oh、h i cắp trước hết phản ứng lại đây vẻ mặt khiếp sợ nhìn thần lý lẩm bẩm nói ngươi là nói thần lý trân trọng gật đầu không tồi nó có thể hoàn toàn chữa trị tiểu thập vốn sinh ra đã yêu ớt làm hắn có thể giống bình thường thần tộc như vậy lớn lên ô h i cắp khỏe mắt chảy ra vài giọt nước mắt nàng vẫn luôn lo lắng tiểu thập tuy rằng biết hắn thực m a liền có thể thức tỉnh chính là trong thân thể hắn vốn sinh ra đã yêu ớt vẫn luôn đều làm nàng thực bất an chính là nàng cũng biết nếu có biện pháp thần lý sẽ không bỏ mặc nàng cũng không nghĩ cấp thần lý quá lớn áp lực cho nên vẫn luôn chưa nói chính là hiện tại nàng nếu đụng phải có thể chữa trị tiểu thập đồ vật nàng liền nhất định không thể bỏ lỡ ô h i cắp lại lần nữa nhìn về phía ngày rằm ánh mắt để lộ ra nhất định phải được vô luận như thế nào nàng đều phải c h ư a khỏi chính mình nhi tử bất kể bất luận cái gì đại giới chương 746 b ắ t đầu thần lý có thể lý giải ô h i cắp tâm tình hắn nhìn đến ngày rằm thời điểm liền nghĩ tới tiểu thập hắn vốn di không nghĩ tới làm tiểu thập dùng loại này thiên tài địa bảo bổ thượng hắn vốn sinh ra đã yêu đất rốt cuộc loại này thiên tài địa bảo cũng không hảo tịm hắn cũng minh bạch ố、oh、hy cấp vẫn luôn lo lắng tiểu thập bất quá hắn trước kia là nghĩ thông qua ngưng luyện huyết mạch phương pháp tu bổ tiểu thập vốn sinh ra đã yêu ớt bất quá phương pháp này yêu cầu dùng hắn tinh huyết lúc này làm hắn hao tổn đại lượng nguyên khí hắn không nghĩ ố、oh、hy cấp lo lắng hơn nữa này phương pháp phải đợi tiểu thập tu vi tới rồi nhất định trình độ mới có thể thừa nhận huyết mạch ngưng luyện mang đến thống khổ trong thời gian ngắn là không dùng được cho nên hắn cũng chưa nói quá bất quá nếu ở chỗ này gặp phải so ngưng luyện huyết mạch hiệu quả càng tốt ngày rằm hắn tự nhiên cũng là nhất định phải được nhìn thần lý bộ dáng ô hi cắp tò mò nhìn hắn hỏi ngày rằm thực thưa thất sao bằng không thần lý trong bảo khố như thế nào sẽ không có tồn kho phải biết rằng thần lý sống nhiều năm như vậy hắn nếu là nghĩ muốn cái gì bảo bối không phải một câu sự chính là hắn đều không có có thể thấy được thứ này thưa thớt thần lý gật đầu ngày rằm sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc yêu cầu có thể lớn nhất hạn độ hấp thu thái âm c h i lực cùng lớn nhất hạn độ hấp thu thái dương c h i lực địa phương thái âm c h i lực có thể xúc tiến ngày rằm sinh trưởng thái dương c h i lực có thể cho ngày rằm cộng sinh thú thự băng thú trưởng thành n g à y rằm cùng thự băng thú hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được bởi vậy một khi nơi này có một chút nhì thiên thất đều không thể trưởng thành chính là vốn dĩ thái dương ánh trăng chính là ở hai cái bất đồng phương hướng muốn đồng thời nhất tiếp cận hai viên tinh cầu lại cỡ nào gian nan hơn nữa bởi vì ngày rằm năm nghìn năm mới có thể trưởng thành cho nên còn muốn bảo đảm cái này địa phương năm nghìn năm đều không có bất luận cái gì biến hóa nếu không một khi xuất hiện bất luận cái gì địa thế thượng thay đổi đều có khả năng làm ngày rằm khô héo ta trước kia có tồn quá một đoá ngày rằm bất quá sau lại bị người đổi đi rồi khi đó ta nghĩ chính mình cũng không có gì dùng ta luyện công căn bản không tồn tại t ẩ u hỏa nhập ma cho nên liền dùng ngày rằm thay đổi một ít luyện khí đồ vật ô h i cắp hiểu rõ gật đầu nếu là nàng có thể sử dụng chính mình không cần đồ vật đ ổ i chính mình thích đồ vật nàng cũng sẽ thực tích cực hiểu biết ngày d ằ m năng lực còn có nó cộng sinh thú năng lực ô hy cắp đối ngày d ằ m càng cảm thấy hứng thú nàng suy nghĩ có thể hay không chờ một lát đem hoa hái được về sau lại đem dư lại bộ rễ lá cây mấy thứ này thu vào làm tâm cảnh nhìn xem có thể hay không loại sống thứ này tuy rằng đối yêu tộc tác dụng lớn hơn một chút bất quá liền hướng nó có thể trị hảo t i ể u thập ô h i cắp cảm thấy chính mình ở làm tâm cảnh cho nó đằng cái mà hoàn toàn có thể dư lại liền xem làm tâm cảnh có cho hay không lực theo thời gian quá khứ bên kia không khí cũng bắt đầu khẩn trương lên cũng là vừa mới lại như thế nào lôi kéo làm quen cũng không thay đổi được bọn họ sắp trở thành địch nhân sự thật mà lúc này ngày rằm mặt trên như là mông một tầng nhu hòa q u a n mang đặc biệt là nụ hoa chỗ từ xa nhìn lại càng thêm thần bí phúc theo một tiếng rất nhỏ hoa khai thành â m tức ô hi cắp có chú ý tới bên kia lúc này đánh nhau chia làm tam bắt người phòng c h ừ n g cũng là ngày thường không thế nào đối phó cho nên như bây giờ lẫn nhau kiềm chế đánh một hồi lâu cũng chưa dùng ngày giảm cộng sinh t h ú xuất hiện ai cũng không có thể tới gần ngày giảm tình huống hiện tại chính là trên bờ đánh đến khí thế ngất trời trong nước lại an an tĩnh tĩnh không chỉ là thử băng thu không có xuất hiện bảo hậu ngày rằm hoa phiến lá lúc này cũng giống như bình thường thực vật giống nhau nhẹ nhàng ở trong gió nhẹ lay động nhìn n g à y rằm hoa ô hi cấp thế mới biết vì cái gì này hoa đặt tên ngày rằm hoa khai ở một ngày bên trong ánh trăng nhất thịnh thời điểm trắng tinh cánh hoa nở rộ hoa hình cực kỳ giống trăng non giống nhau từ xa nhìn lại rõ ràng là một đoá hoa chính là luôn là không tự giác đem nó trở thành một vị thanh lãnh cao khiết tiên tử qua hồi lâu vẫn luôn cứng đờ cục diện rốt cuộc đánh vỡ cũng không biết là nào một phương người rốt cuộc đột phá vây quanh trực tiếp bay đi cao hồ trung ương nơi đó chính là ngày giảm hoa sở tại thấy như vậy một màn ô hi cấp tâm đều nhắc tới tới nàng còn không biết ngày giảm hoa cùng thự băng thú phát cùng bộ dáng chỉ là nghe song thần lý vừa mới miêu tả biết này hai loại đều không phải dễ đối phó chính là hôm nay này ngày giảm hoa nàng cần thiết lấy đi hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với chờ này đó đại yêu nhóm cùng ngày giảm hoa cùng với thự băng thú có thể lưỡng bại câu thương ô h i cáp chính mình cũng chưa chú ý khả năng trước mắt chiến đấu quá kịch liệt nàng thật sự quá khẩn trương thế cho nên nàng trong lúc vô ý hạ một phen tử thủ hung hăng véo ở vẫn luôn chấn an nàng thần lý cánh tay thượng thần lý nhìn nhìn ô h i cáp biểu tình có chút rồi r á m rất muốn nói cho nàng kỳ thật nàng không cần phải như vậy khẩn trương liền tính kia đoá hoa bị người khắc đ o ạ n chỉ cần chính mình vừa ra mặt Bọn hơn ọ đều đưa đều đường, cuộc qua thiếu quả chuyện sẽ thượng vội vàng đưa lên tới. Rốt thực tăng thông một thể thượng thần thiếu một thường không phải chỉ hoa chính nhân không phải h vàng lên lên ngày này con này cũng giảm vội loại cái loại là là làm là lực có có có. nữa liền tính bọn họ thật sự không cho đến lúc đó hắn lại ra mặt cường đoạt là giống nhau lại nói vừa mới hắn cũng nhìn nhìn tia thử băng thú tu vi không thấp n à y đó đại yêu muốn thành công hái ngày dằm hoa khả năng tính rất nhỏ sở dĩ hắn đến bây giờ đều còn không có động cũng là vì tưởng tiếp theo này đó đại yêu thử một chút t h ử băng thu thực lực bất quá xem ô h i cắp này hưng phấn lại khẩn trương tiểu biểu tình hắn lại không nghĩ nói ô h i cắp luôn là trang đến thành thục tự lập lại tự tin cái này làm cho hắn thực thất bại cảm giác chính mình cái này phu quân không có tác dụng gì có thể làm nàng lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm nhưng không nhiều lắm m u ố n quý trọng lại một lát sau mắt thấy mọi người đã cùng t h ử băng thượng thủ lúc này bọn họ cũng thật coi như tử thương thảm trọng k i a thử băng thú diện mạo cùng xà có chút cùng loại r ồ i thân mở ra càng có hơn m ộ mươi mễ toàn thân màu trắng nhìn kỹ nó v ả y thượng còn bám vào nhỏ vụn băng tinh tản ra lạnh lẽo hà khí chính là nó hai mắt lại là cùng v ả y hoàn toàn tương phản hỏa hồng sắc nhìn đến mọi người vây công đi lên một đôi mắt hiện lên một m ặ t khinh miệt thần sắc miệng một chương liền thấy một đoàn kim sắc ngọn lửa phun ra ra tới k i a độ ấm chi cao phảng phất muốn đem chung quanh hết thể đều đốt cháy hầu như không còn giống nhau mặc dù ô h i cắp đã giúp ở mấy dặm xa địa phương k i a độ ấm vẫn là có thể cảm nhận được thần lý nhìn ra ô h i cắp không khỏe ra tay cấp bố trí một cái kết giới ngay sau đó giải thích nói thự băng thú hấp thu chính là ngày dằm hoa dâm ngày hấp thu không được những cái đó thái dương chi lực cùng với ngày dằm đậu phộng trường tràn ra thái âm chi lực bởi vậy thự băng thú có thể đem thái dương chi lực cùng thái âm chi lực này hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng tụ tập ở bên nhau hơn nữa nó bởi vì sinh trưởng ở trong nước kỳ thật nó càng am hiểu khống thủy ngươi xem đem n à y đó đại yêu có thể trở về mười cái trở lên chính là vạn hạnh Ô hi cắp nghe như suy tư gì gật đầu trong m i ệ n g hỏi vậy ngươi cùng t ự băng thú so sánh với thế nào t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi bảy cướp bóc kỳ thật nàng cũng là lo lắng nếu là thần lý cũng đánh không lại này thú nên làm cái gì bây giờ nàng không nghĩ thần lý bị thương chính là cũng không nghĩ từ bỏ thật vất vả vì nhi tử tìm được hy vọng cho nên nàng t r ư ớ c xác định một chút nhìn xem thần lý đối tượng này thú t h ắ n g suất cao không cao thần lý vô ngữ nhìn nhìn ô hi cáp cảm thấy nàng thân là chính mình thê tử đối chính mình cái này trượng phu hiểu biết thật sự quá phiến diện xem ra quay đầu lại đến hảo hảo giáo một giáo nói cho nàng chính mình cái này phu quân là có bao nhiêu lợi hại nàng có thể gả cho chính mình là cỡ nào may mắn nàng liền vụng trộm nhạc đi bất quá bên kia cũng không sai biệt lắm lại không ra đi phỏng chừng đến chết sạch nếu ô hy cấp đối chính mình cái này phu quân thực lực không có quá lớn tin tưởng vậy dùng sự thật nói chuyện đi vì thế một cổ rất nặng uy áp từ thần lý trên người tản mát ra bởi vì tương tư dắt duyên cớ ô hy cấp tuy rằng liền ở thần lý bên người nhưng là nàng là nửa điểm nhi không có cảm giác thậm chí kia cổ uy áp còn cố ý vô tình bảo hộ ô hy cấp mà ô hy cấp cũng bởi vì thật sự quá mức khẩn trương cho nên căn bản xem nhẹ bên người thần lý động tác nàng vừa mới tuy rằng là đang hỏi lời nói bất quá nàng cũng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tình hình chiến đấu nàng không biết thần lý hay không có thể đối phó ngày rằm hoa cùng thự băng thú bất quá nàng cảm thấy có thể thừa dịp bọn họ nhiều người như vậy đánh nhau ai đều không có chú ý tới chính mình thời điểm liền ở bên này đánh lén chỉ cần hai bên đều bị thương như vậy dựa theo thần lý năng lực liền tính không thể giết chết kia thú chính là lấy một đoá hoa vẫn là có thể sau đó bọn họ liền có thể nhanh chóng chạy về thần giới cầu viện cũng không tin vài cái thượng thần cùng nhau đều lộng bất tử một cái yêu thú đương nhiên đánh lén chuyện này làm được không sáng giỏi cho nên làm chuyện xấu phía trước ô h i cấp là chặt chẽ nhớ rõ không thể để cho người khác phát hiện bọn họ thân phận cũng không biết nàng từ địa phương nào rút ra một t r ư ơ n g khăn che mặt che ở trên mặt tay cũng là n g o ngoe r ụ c dịch liền chờ tìm được cơ hội liền có thể đ ộ n g thủ đáng tiếc ô h i cấp suy nghĩ rất nhiều nhưng là còn không có tới kịp thực nghiệm liền nhìn đến bên kia nguyên bản đánh đến khí thế ngất trời mọi người cùng yêu thú như là bị cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật cấp áp chế một chút liền dứt đến trong nước còn ở bờ biển cũng bị áp chế nằm trên mặt đất rõ ràng là động đều không thể động một chút ô h i cắp còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngốc lăng nhìn phía trước cảnh tượng trong lòng không ngừng dâng lên các loại hoài nghi chẳng lẽ nơi này còn có lợi hại hơn đồ vật kia nàng lấy được này hoa khả năng tính chẳng phải là càng nhỏ bất quá xem chính mình liền hoàn toàn không phản ứng nàng biết chính mình trên người vẫn luôn có thần lý cho nàng tròng lên kết giới cho nên này có phải hay không thuyết minh này tân ra tới đồ vật thực lực không bằng thần lý vẫn là ô h i cắp trong đầu suy nghĩ rất nhiều duy độc liền không nghĩ tới kỳ thật đây là chính mình bên người này nam nhân làm ra tới động tĩnh rốt cuộc nàng trong ấn tượng chính mình là tới làm chuyện xấu không có khả năng quang minh chính đại gia tới bất quá nàng không biết chính mình sắp bị thần lý mở ra một đạo hoàn toàn mới đại môn mở ra một cái khác tư thế cướp bóc phương thức ô hi c ấ p liền ngu như vậy ngơ ngác bị thần lý c ấ p dắt đi ra ngoài chờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bọn họ đã đứng ở mọi người trước mặt nhìn xem bên cạnh người nam nhân này trên mặt trước sau như một sắc mặt quặng cũ é hai t r ò n g mắt thâm thúy đồng thời khỏe miệng gợi lên như có như không độ cung liền như vậy mang theo nàng giống như sân vắng tản bộ đi ra này nếu không phải ô hi c ấ p chính mình tự mình trải qua nàng cũng không dám tin tưởng này nam nhân là mang theo nàng ra tới đánh cướp bộ dáng này càng giống đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành đ ạ c thanh quả nhiên thần giới người ra mặt dày so không được so không được mà n à y đó đại yêu nhóm vốn d ĩ đánh đến kịch liệt chính là đ ỗ n g nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến một cổ rất nặng h u y ế áp trực tiếp làm cho bọn họ không thể động đậy liền đứng thẳng sức lực đều không có chúng yêu trong lòng hoảng sợ bọn họ có thể cảm giác được đây là một loại so đương nhiệm ghi lại nam giới chúng tối cao tu vi thượng thần tu vi cùng với cùng chi đối ứng mặt khác mấy giới tu vi còn muốn càng trọng h u y ế áp bọn họ c h u n g tuy rằng rất nhiều chưa thấy qua thượng thần thậm chí cũng chưa đi qua thần giới chính là bọn họ truyền thừa trong trí nhớ đều có phương diện này đi lại cũng không biết hôm nay xuất hiện ở chỗ này chính là vị nào không xuất hiện quá đại năng đương nhiên bọn họ không phải không nghĩ tới có thể là những cái đó thánh nhân ra mặt chính là lại cảm thấy không có khả năng n g à y rằng hoa tuy rằng chân quý chính là còn chưa tới có thể kinh động thánh nhân nông nỗi đang ở đại gia kinh nghi bất định thời điểm bọn họ phía sau đ ỗ n g nhiên truyền đến động tĩnh đáng tiếc bọn họ thậm chí liền quay đầu động tác đều không thể làm được chỉ có thể phí công chờ đương nhiên trừ bỏ vài vị ở yêu giới địa vị cực cao đại yêu ở ngoài rốt cuộc tuy rằng hắn có năng lực này chính là vẫn là phải cho nhân gia lưu một chút mặt m ũ i có thể kinh sợ bọn họ thì tốt rồi không cần thiết làm được quá tuyệt bằng không bọn họ còn tưởng rằng chính mình là tới tìm cha muốn mở ra thần yêu đại chiến vì thế có thể động thiếu bộ phận yêu theo tiếng nhìn lại nhìn thấy một nam một nữ giống như sân vắng tản bộ giống nhau ra tới trong khoảng thời gian ngắn chúng yêu sắc mặt khó coi cực kỳ bọn họ đương nhiên nhận ra này nam nhân là ai chính là nguyên nhân chính là nhận ra mới càng thêm khó giải quyết bọn họ đều nghe nói qua chỉ cần vị này thượng thần coi trọng đồ vật liền không khả năng gông tay hơn nữa thủ đoạn cường n ạ n h chính là bọn họ lại không dám cùng vị này thượng thần đối tượng h đừng nhìn hắn chỉ là thượng thần tu vi chính là đó là bởi vì thiên đạo hạn chế hiện giờ tối cao tu vi trừ bỏ mấy cái thời trẻ thành thánh thánh nhân mặt khác chỉ có thể dừng bước thượng thần l i ê n tính nguyên bản đã là khoảng cách thành thánh một bước xa cũng sẽ bị đánh hạ tới chính là vị này thượng thần chân chính thực lực nếu là thật có thể lấy tu vi tới xem vậy ngươi tuyệt đối chết c h ắ c rồi cũng không biết hắn như thế nào làm được rõ ràng tu vi chỉ có nhiều như vậy chính là thật sự đánh lên tới không thua gì thần đế đây cũng là mấy giới đối này thượng thần đều vẫn duy trì mượn sức thái độ nguyên nhân bọn họ nhưng không giống bạch bạch chịu chết xem ra hôm nay nhất định phải một chuyến tay không còn bạch bạch tổn thất như vậy bao lớn em vốn dĩ nếu là giờ phút này ngày dằm hoa đã ở trong tay bọn họ liền tính biết giữ không nổi chính là ít nhất còn có thể thay thần một cái nhân quả chính là lúc này ngày dằm hoa vẫn chưa ngắt lấy còn thuộc về vật vô chủ liền tính vị này thượng thần đi hái được cũng không bọn họ chuyện gì thần lý ra tới về sau trực tiếp hướng về phía dẫn đầu đại yêu nhóm gật gật đầu cũng coi như là chào hỏi theo sau một phen túm lên bên người ô h i cắp nhét vào trong lòng ngực liền thẳng tắp hướng ngày dằm hoa phương hướng mà đi không phải là không thể b u ô n g ô h i cắp mà là nơi này đại yêu quá nhiều bởi vì một ít nguyên nhân hắn lại không có hạn chế sở hữu đại yêu hành động năng lực rốt cuộc hắn còn phải suy xét đến thần giới con dân không nghĩ hai tộc khởi cái gì không cần thiết tranh chấp cho nên thần lý sợ đem ô h i cắp một người lưu tại tại chỗ sẽ bị người bắt cóc thương tổn rốt cuộc ngày dằm hoa đối yêu tộc tác dụng có thể nghĩ ích lợi trước mặt hai đều là ích kỷ chính hắn nữ nhân tự nhiên muốn chính mình che chở vừa mới hắn sở dĩ lâu dài không ra tay cũng là muốn nhìn xem này thự băng thu thực lực thế nào nếu là có thể kia thuận tiện mang về làm tiểu thập khế ước thú cũng không tồi t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi tám tái ngộ nữu c ổ l ụ c thị chi đào yêu vương một hắn là nghĩ nếu mặt khác mấy cái hải tử đều có chính mình khế ước thú lại còn có đều là ô hy cắp t ử nàng trong không gian chọn lửa kỹ càng chính mình cũng nhìn nhìn những cái đó khế ước thú thiên tư thật là số một số hai ngay cả yêu giới vài vị hiện có vài vị đại năng nhóm đều so bất quá chúng nó có thể tưởng tượng giả lấy thời gian chúng nó nhất định có thể trưởng thành có thể kể vai chiến đấu đồng bọn thậm chí có thể nháy mắt hạ gục yêu giới đông đảo đại năng về sau tuyệt đối sẽ là mấy cái hài tử trưởng thành trên đường có lợi nhất giúp đỡ bất quá nếu trước kia đều là ô h i cấp cấp bọn nhỏ tìm kia lần này tiểu thập khiến cho chính mình cái này phụ thân tới tìm cũng coi như là chính mình cái này phụ thân đối hắn một loại bồi thường tuy rằng tiểu thập sự t ì n h không thể trách hắn chính là thân là phụ thân hắn luôn là có không thể trốn tránh trách nhiệm lại nói này t h ự băng thu không phải muốn bảo hộ ngày dằm hoa sao nếu ngày dằm hoa cuối cùng là phải cho tiểu thập làm dược vậy làm nó bảo hộ tiểu thập hảo ô h i c ấ p không biết thần lý rốt cuộc nghĩ như thế nào liền bỗng nhiên trước mắt liền biến thành một mảnh đen nhánh phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình mặt bị thần lý cấp trực tiếp t r ô n ở trong lòng ngực hắn ô hi cắp c h á n trượt xuống một loạt hát tuyến ưu à n à y động tác rất thuần thục ha nàng cũng chưa phản ứng lại đây chính mình liền đ ỗ n g nhiên thành thần lý tùy thân vật phẩm giống nhau này thật đúng là đi chỗ nào mang chỗ nào thúm lên động tác còn rất phương tiện nàng cũng là có tôn nghiêm quay đầu lại nhất định đến làm người nào đó biết không có thể tùy tùy tiện t ú n lên nhân ra lại không phải vật phẩm ít nhất đến t r ư ớ c chào hỏi một cái thần lý gắt gao ôm ô hi cắp eo để tránh nàng ngã xuống phía dưới kia thự băng thú tính tình hắn vẫn là thực hiểu biết hắn nhưng không giống ô hy cắp rời đi hắn bên người về s a u đã bị thự băng thú theo dõi đi vào vừa thấy lúc này đã khoảng cách hoa khai qua đi vài cái canh giờ n g à y rằm hoa cũng khai đến vừa lúc lúc này thải hạ dùng để làm thuốc không còn gì tốt hơn tùy tay vung lên n g à y rằm đường viền hoa chặn ngang bẻ gãy tiến vào thần lý cổ tay h á o chung mà vốn dĩ sợ hãi thần lý khí thế không dám có điều hành động ngày rằm hoa phiến lá cùng với cộng sinh thú lúc này như là điên rồi giống nhau cũng mặc kệ trước mắt người bọn họ hay không đánh thắng được liền tưởng s ô n g lên thần lý h ừ lạnh một tiếng đầu ngón tay phát ra một đạo quang mang thẳng chỉ thự băng thú chán vừa mới còn điên cuồng thự băng thú một chút liền ngất đi thần lý thuận tay vung lên cái này tính cả thự băng thú cùng nhau thu vào trong tay h á o lúc này ô hi cắp cũng chính hưng phấn mắt nhìn bởi vì mất đi ngày dằm hoa mà bắt đầu khô héo bộ dễ phiến lá bởi vì có thần lý ở này đó phiến lá chỉ có thể ở ly nàng một mét ở ngoài liều mạng đ ô n g đưa y đồ đột phá lại đây bất quá cũng nguyên nhân chính là mất đi ngày dằm hoa tương đương với mất đi quan trọng nhất tạo thành bộ phận bởi vậy bộ dễ cùng phiến lá công kích cũng càng thêm vô lực ô h i cắp trong lòng quýnh lên nàng còn tưởng có thể ở làm tâm cảnh cũng đào tạo ngày dằm hoa đâu cũng không thể làm nó khô héo chết đi bất chấp mặt khác nghĩ chính mình làm tâm cảnh giống nhau đều là một khi đi vào liền sẽ tự động nhận nàng là chủ đương nhiên cùng nàng có huyết thống quan hệ ngoại trừ cho nên nàng giờ phút này thu ngày rằm hoa bộ dễ là một m chút đều không lo lắng nó sẽ quấy rối duy độc yêu cầu lo lắng chính là sợ làm tâm cảnh dưỡng không sống ngày rằm hoa rốt cuộc nghe thần lý nói này ngày rằm hoa rất kiêu khí hơn nữa quan trọng nhất chính là nó cộng sinh thú đều bị thần lý lộng đi rồi bất quá vẫn là phải thử một chút bởi vậy ô h i cắp đối với phía trước vung tay lên vừa mới còn dương nanh múa vuốt ngày rằm hoa bộ dễ cùng phiến lá cũng biến mất không thấy bờ biển người thấy thế khỏe miệng run rẩy này hai người thật đúng là nhạn quá rút mau liền cộng sinh t h ú cùng vài miếng lá cây đều không buông tha bọn họ này thật đúng là thu đến sạch sẽ khó trách bọn họ như vậy thân mật phỏng chừng cũng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã đi thần lý mang theo ô h i cắp phản hồi bờ biển đối với bờ biển vẫn luôn nhìn bọn họ chúng yêu nhóm gật đầu thăm hỏi theo sau liền tưởng rời đi bọn họ thân phận đã bại lộ tiếp tục đãi đi xuống khả năng hội ngộ thượng không cần thiết phiền thoái mà ở này toàn bộ hành trình chung thần lý liền không đem ô hi cấp cấp g u ô n g xuống quá lúc trước dùng phi thời điểm là dựng ôm lúc này dùng đi liền thay đổi một cái tư thế biến thành công c h a ôm dùng hắn nói tới nói chính là hắn tiểu tức phụ nhi lớn lên đẹp như vậy nơi này lại như vậy nguy hiểm hắn thật là để chỗ nào nhi đều không yên tâm vẫn là chính mình trong lòng ngực làm hắn an tâm ô h i cắp cũng toàn bộ hành trình phối hợp nàng là không biết thần lý suy nghĩ cái gì bất quá nàng vẫn là nhìn ra được nơi này người giống như đều nhận thức thần lý trước mặt ngoại nhân nàng vẫn là phải cho thần lý mặt m ũ i cho nên toàn bộ hành trình sắm vai một cái nghe lời tiểu tức phụ nhi thần lý làm làm cái gì liền làm cái đó nay không thần lý lại đây về sau chỉ là nhìn nhìn bên kia theo sau xoay người liền đi nay thái độ thậm chí có thể nói được thượng n g ạ mạng ô h i cắp từ thần lý bả vai chỗ xem qua đi thần ự c rõ ràng ra nhìn dẫn kia đ lý tại đây người ra tiếng thời điểm liền chuyển qua thân người này hắn nhận thức là yêu giới tứ đại yêu đế chi nhất cổ lăng đồng thời cũng là đồ thành thành chủ địa vị cực kỳ tôn quý làm một cái lãnh tụ hắn vẫn là phải cho vài phần mặt m ũ i bất quá nghe xong người này nói thần lý lập tức lắc đầu ta còn có việc không cần nói xong lại muốn chạy lúc này một cái vẫn luôn đi theo cổ lăng phía sau nữ nhân đột nhiên mở miệng đa tạ thượng thần trước đó vài ngày tương trợ chi đảo lúc này mới làm chi đảo thuận lợi độ kiếp lời này thành công đem ánh mắt mọi người chuyển rời đến chi đảo trên người người làn hữu cố lục thị Ô hi cắp vẻ mặt khẳng định nói lúc này nàng cũng phản ứng lại đây nàng liên nói thấy thế nào nữ nhân này như vậy q u e n mặt nay ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t h â n lý còn vẫn luôn như vậy nhiệt tình nàng còn tưởng rằng lại là một đoá tân đào hoa đâu cảm tình vẫn là cũ nàng liên nói sao phỏng chừng thế gian kia mấy cái đều không phải cái gì người bình thường bằng không có thể có những cái đó không giống bình thường đồ vật sao chỉ là không biết mặt khác lại là người nào xem ra nàng này thần hậu vị trí thật đúng là nguy cơ tứ phía a nghe vậy chi đ ả o khinh phiêu phiêu nhìn ô hi cắp liếc mắt một cái lúc trước liền xem nữ nhân này vẫn luôn đại ở thượng thần trong lòng ngực giống đoa thô ti hoa giống nhau t h u ậ t nhìn thực sự khó chịu bất quá nghĩ phỏng chừng cũng chính là cái gì cầm luyến rốt cuộc chuyện như vậy ở yêu giới cũng không hiếm thấy chính là nhìn kỹ nàng lúc này mới nhận ra tới nữ nhân này chính là cái này trong lòng càng bực mình trước kia thần lý còn ở thế gian khi liền đau nữ nhân này không nghĩ tới thượng thần đã trở lại còn đem nữ nhân này c ũ n g cấp mang theo trở về nghĩ đến đây chi đào tự nhận là chính mình so này dựa vào thượng thần nữ nhân thân phận địa vị cao chỉ đối với ô hy cắp hừ nhẹ một tiếng một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thần lý nói thượng thần lần này độ kiếp nói vậy tu vi lại đến tân cảnh giới đi chi đào ở chỗ này chúc mừng chương 749 t á i ngộ nữ cố l ụ c thị chi đào yêu vương nhị thần lý vừa mới liền nhìn ra nữ nhân này đối ô hy cắp bất kính trong lòng liền rất khí hắn tuy rằng không thế nào nhớ rõ thế gian kêu mấy người phụ nhân trông như thế nào bất quá cơ bản dòng họ vẫn là nhớ rõ cho nên cũng biết trước mắt người kia là ai muốn nói lên hắn ở thế gian cùng ô h i cấp rất nhiều hiểu lầm đều có nữ nhân này thân ảnh hắn không tìm tới môn đã thực nhân tử không thể tưởng được nữ nhân này là gan còn rất đại lần này thần lý cũng đối với chi đào hư nhẹ một tiếng k i a bộ dáng cùng vừa mới chi đào đối ô h i cấp bộ dáng có chút mật nước tương đồng ô h i cấp khỏe miệng chậm rãi vỡ ra nàng đương nhiên biết thần lý là ở vì nàng hết giận không thể tưởng được thần lý còn có như vậy ấu trĩ một mặt chi đào vừa thấy thần lý biểu tình trên mặt liền xấu hổ lên bất quá thực mau liền điều tiết lại đây mỉm cười nói chi đào ở thế gian khi thân phận chính là thượng thần phi tử thượng thần còn nhớ rõ sao bởi vì thượng thần lần này chi đào trở về về sau tu vi bay lên một mảng lớn tâm cảnh cũng tăng lên rất nhiều lại nói tiếp thượng thần vẫn là chi đào ân nhân đâu nghe được lời này thần lý đầu tiên là nhữ nhữ mày hắn không thích nữ nhân này dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện lại nói trước kia hắn không biết chính là hiện tại đã biết ở thế gian khi hắn nhưng không có động quá nữ nhân này một ngón tay nghĩ nghĩ vẻ mặt nghiêm túc nói bổn thượng thần thê tử chỉ có băng là một m người nàng cũng sẽ là bổn thượng thần duy nhất thần hậu còn có ngươi lịch kiếp là chính ngươi sự cùng bổn thượng thần không quan hệ đừng hạt lôi kéo làm quen lời này tuy rằng chưa nói ra tới nhưng ở đây người không một cái là đồn đốc ô hi cắp càng là suýt nữa đương trường cười ra tới chi đào sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát tím trước kia nàng chỉ là rất xa xem qua thần lý thượng thần cảm thấy hắn cao không thể phản chính là hiện tại mới phát hiện này nơi nào là cao không thể phản này rõ ràng chính là một cái không hiểu thương hương tiếp ngọc bang sơn còn độc miệng bất quá nghĩ đến nàng mục đích chi đào thực mau điều chỉnh lại đây không biết thượng thần lần này lịch kiếp có gì thu hoạch có không chỉ điểm chi đào một v à i chi đào vô cùng cảm kích chờ xem xem nàng như thế nào thu phục người nam nhân này thần lý khinh phiêu phiêu nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái cảm thấy nàng thật là có bệnh đều nói không liên quan chuyện của nàng còn hướng lên t r ê n thấu nghĩ nghĩ đông nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói nghe nói thủ hạ của ngươi gần nhất có mấy chỗ địa phương bởi vì tranh địa bàn nguyên nhân đang ở phát sinh bạo loạn nhưng giải quyết tuy rằng không biết thượng thần đây là có ý tứ gì bất quá thượng thần có thể tâm bình khí hỏa cùng nàng nói chuyện chính là một chuyện tốt bởi vậy chi đào vội và n gật đầu sắp có việc này bất quá không cần lo lắng ta đã phái người tiến đến xử lý tin tưởng thực mau sẽ có kết quả yêu giới người trong phần lớn tính cách bướng bỉnh táo bạo cho nên thực dễ dàng phát sinh loại này xung đột mấy năm nay đều đã thói quen bất quá thần lý thượng thần thế nhưng sẽ biết chuyện này hay là hắn đôi chính mình cũng không phải mặt ngoài như vậy vô tình cũng chính là chưa hoàn toàn giải quyết thần lý lập tức bắt được lời nói trọng điểm chi đ à o gật đầu không cần lo lắng này đó đều là việc nhỏ nói còn khiêu khích nhìn ô hi cắp liếc mắt một cái ánh mắt ý tứ thực rõ ràng xem đi ngươi chỉ thích hợp làm thượng thần trong lòng ngực thố ti hoa căn bản không xứng với này nam nhân có thể cùng hắn sóng vai mà đứng chỉ có ta thần lý đương nhiên nghe ra chi đảo lời nói hưng phấn tuy rằng không biết nàng ở cao hứng cái gì bất quá cũng không liên quan chính m i n h sự đặc biệt là nàng cuối cùng xem ô hi cắp kia liếc mắt một cái thực sự làm hắn rất là bực bội thần lý nhíu chặt mày nói bổn thượng thần kiến nghị yêu vương có thể ý đ ồ dọn cái ra nghe nói xối thành đó là lâm hải hải vực rộng lớn nếu có thể cư trú bờ biển yêu vương liền có thể mở rộng chính mình địa bàn như vậy cũng không dễ dàng phát sinh tranh đấu cũng có thể làm người khác không lời nào để nói nói được vẻ mặt nghiêm túc phảng phất thật vì này đào suy nghĩ dường như ô h i cắp vừa mới bắt đầu nghe thần lý nói cũng cảm thấy có chút nghi hoặc thường không rõ hắn êm đẹp như thế nào nhắc tới chuyện này lúc trước chính mình đi ra cửa hỏi thăm thần lý còn vẻ mặt không có hứng thú đâu bất quá nàng cũng không có tùy tiện đánh gãy hiện giờ nghe được lời này ô h i cắp bởi vì thật sâu hiểu biết thần lý tính tình một chút liền nghe ra hắn nói có chuyện tiêu ý tứ là ngươi chạy bờ biển đi trụ đi như vậy ngươi quản khoan người khác cũng không dám nói ngươi đương nhiên bên kia chi đảo lúc này đó là thật cho rằng thần lý vì nàng suy nghĩ chính là nhìn xem ô h i cắp biểu tình đang nghe chính mình phía sau vài thanh nặng nghề tiếng cười đ ỗ n g nhiên liền phản ứng lại đây vẻ mặt â m trầm nhìn chằm chằm thần lý bất quá hiện tại nàng cũng không có mở miệng nói chuyện thật sự là nàng hôm nay đã mặt mũi quét rác sinh ra lâu như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên như thế lúc này nàng đã có chút hận thượng cái này như thế không cho nàng mặt mũi người mà mặt khác mấy cái đ ạ i yêu nghe thấy chi đảo bị như thế trêu chọc ngày thường bọn họ quan hệ cực kỳ không tồi chính là trước mắt người không phải bọn họ chọc đến khởi bởi vậy chỉ có thể mặt tâm trầm cũng không hề tự dứt lấy nhục làm thần lý lưu lại vì thế thần lý thực thuận lợi mang theo ô h i cắp rời đi hoàn toàn rời đi đám kia người tầm mắt về sau ô h i cắp mới từ thần lý trong lòng ngực ra tới trước sửa sang lại một chút l ộ n loạn đầu tóc cùng váy áo theo sau nhìn thần lý khoe miệng chậm rãi bắt đầu gợi lên cũng nhìn không ra nàng trong lòng tưởng chút cái gì thần lý tuy rằng dùng tương tư rất h i ể u biết đến ô h i cắp giống như không có sinh khí chính là nàng như vậy nhìn chính mình cũng không nói lời nào bộ dáng cũng thực sự làm hắn thấp t h ỏ g hơi suy tư một chút liền minh bạch trước chừng là bởi vì vừa mới kia nữ nhân làm ô h i cắp bị ủy khuất tuy rằng hắn đương trường liền cấp trả thù đi trở về chính là đối ô h i cắp thương tổn lại là không thể xóa n h ò a thực xin lỗi hôm nay lại là m ngươi chịu ủy khuất thần lý một bên ă n ủi một bên cẩn thận vuốt ô h i cắp đầu tóc xem hắn vẻ mặt tự trách bộ dáng ô h i cắp rốt cuộc banh không được bật cười đồn ốc ta không có sinh khí ngươi không phải đều giúp ta trả thù đi trở về sao tương phản ta còn muốn khen ngợi ngươi khu khu hôm nay làm được thực hảo về sau không ngừng cố gắng phải nhớ đến chính mình là có chủ người không nghĩ làm nữ nhân liền không cần nhớ rõ nàng biết không ta vừa mới chỉ là suy nghĩ không nghĩ tới chúng ta thượng thần còn có như vậy ấu chỉ một mặt ngươi vừa mới đối kia chi đảo này đấy mắt c ò n mắt ăn miếng trả miếng sao không biết nếu là ngươi dáng vẻ này bị hạo thuần đã biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào thần lý bật cười nhẹ nhàng go go ố hi cắp cái chán tiểu nha đầu ta đây là vì a i trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều không bởi vì kia nữ nhân sinh khí liền hảo hắn liền nguyện ý nhìn ô h i cắp cả ngày cũng chưa tâm không phổi tồn tại tuy rằng như vậy hắn thường xuyên sẽ bị tức giận đến thất khiếu bốc khói bất quá như vậy cũng đại biểu cho ô h i cắp sinh hoạt thật sự vui sướng vô ưu vô lự đây là hắn việc làm chi nỗ lực ô h i cắp giả v ờ bị thương che lại c á i chán miệng đ ô khởi vẻ mặt ủy khuất nói rất đau ngươi đây là gia bạo ta còn không có g ả ngươi đâu ngươi hiện tại liền bắt đầu ra bạo này về sau nhật tử nhưng như thế nào quá nói xong còn làm bộ vẻ mặt hoảng sợ không muốn nhớ tới bộ dáng t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi vạn linh quả một thần lý bị ô h i cắp này vô lại bộ dáng khí cười hắn dùng bao lớn sức lực hắn có thể không rõ ràng lắm bất quá vẫn là ngẩng đầu cấp ô h i cắp xoa xoa ngươi sinh ra chính là ta khắc tinh chuyên môn khí ta cố tình hắn còn vui vẻ chịu đựng ô h i cắp không đáp này cha lực chú ý một lần nữa trở lại ngày rằm tiêu tốn mặt sương tại ngày rằm hoa bộ dễ bị thu vào không gian về sau nàng liền thời thời khắc khắc chú ý chuyên môn ở làm tâm cảnh tìm một vị trí tốt nhất ao hồ chung quanh không có một chút che đậy đồ vật đem tia chỗ cố ý ngăn cách sau đó điều thành chỉ có ban đêm hình thức trong không gian ánh trăng cũng bị nàng đặt ở nơi đó có thể thời thời khắc khắc đều làm ngày rằm hoa có thể hấp thu đến thái âm c h i lực ô hi c ắ p tưởng chính là thần lý nói qua ngày rằm hoa lấy hấp thu thái âm c h i lực trưởng thành mà thái dương c h i lực là bị ngày rằm hoa cộng sinh thú thự băng thú hấp thu hiện tại nàng không có thự băng thú cho nên chỉ có thể đem ngày rằm hoa sinh trưởng mà điều chỉnh trở thành lâu dài ban đêm cũng chính là ôm vạn nhất hy vọng vạn nhất thành công đâu lúc này lại xem nhưng thật ra không nghĩ tới nàng vận khí không tồi ngày rằm hoa lúc này đã ổn định trạng thái không lại khô héo cũng an tĩnh lại lẳng lặng đứng sừng sững ở ao hồ trung ương chỉ là phải chờ tới nó hoàn toàn thích hứng lam tâm cảnh hoàn cảnh lại lần nữa nở hoa p h ỏ n g trừng thật sự trường một đoạn thời gian bất quá không quan hệ tồn tại liên hảo dù sao hiện tại có một đoá ngày dằm hoa trị liệu tiểu thập nàng tạm thời là không cần thứ này nghĩ đến vừa mới thần lý giống như còn đem thử băng thú cấp cùng nhau thu lúc ấy nàng cũng chưa kịp hỏi thần lý muốn làm cái gì nghĩ đến đây ô h i c ấ p nghi hoặc mở miệng ngươi lúc trước như thế nào đem thử băng thú cấp thu không phải nói thử băng thú thực mang thủ cầm nó ngày dằm hoa phải mau chóng giết nó sao bằng không nó sẽ mang đến rất nhiều phiền thoái thần lý giải thích một chút tỏ vẻ trước kia vẫn luôn là ô hi cắp cái này mẫu thân đưa khế ước thú lần này cũng làm hắn cái này phụ thân tẫn một chút trách nhiệm của chính mình ô hi cắp lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ la ác trừ bỏ tiểu thập bên ngoài mấy cái hài tử đều có chính mình khế ước thú nàng vốn là tưởng chờ tiểu thập thức tỉnh về sau chính mình đi trong không gian tuyển khế ước t h ú là cả đời có thể sinh tử tương giao đồng bọn cho nên cần thiết là hai bên thiệt tình thích tín nhiệm đối phương mới được băng không lại làm cho bọn họ như thế nào yên tâm đem chính mình phía sau lương giao cho một cái chính mình đều không tín nhiệm người đâu bất quá lần này là thần lý cái này phụ thân một phen tâm ý nàng cũng không nghĩ cự tuyệt dù sao lam tâm cảnh thú thú nhiều đến lúc đó nếu là tiểu thập không thích liền đem t h ử băng thú phóng lam tâm cảnh bên trong vừa lúc có thể cho nó tiếp tục bảo hộ ngày giảm hoa tiểu thập có thể tùy ý từ lam tâm cảnh chọn lựa chính hắn thích thú thú bất quá lại nói tiếp kia thự băng thú kỳ thật làm khế ước thu thực không tồi thiên phú liền không nói có thể làm thần lý như vậy kiêu ngạo người đều thừa nhận đồ vật có thể có bao nhiêu kém hơn nữa liền hướng nó bảo hậu ngày rằm hoa kia cổ không sợ sinh tử sức mạnh nếu có thể dùng đến tiểu thập trên người kia nhất định là thực trung tâm bất quá cũng không biết thần lý muốn như thế nào làm thự băng thú thần phục nàng cũng nhìn ra này thự băng thú tuyệt đối không phải cái loại này tham sống sợ chết cho nên quay đầu lại nếu là biết là tiểu thập ă n ngày rằm hoa không được trở mặt thành thù a bất quá ô h i cấp tưởng nếu thần lý nói như vậy ra tới thì hắn nhất định có chính mình biện pháp đi chờ về sau sẽ biết ô h i cấp hoàn toàn không nghĩ tới thần lý biện pháp chính là chờ tiểu thập tỉnh lại về sau chính mình đi thu phục thự băng thú n à y mấy giới người khế ước thú đều là chính mình tự mình thu phục t r ư ở n g bối ở bên cạnh nhìn không cho hắn xảy ra chuyện thì tốt rồi đến nôi có thể hay không bị thương vấn đề này thần lý tỏ vẻ nam hải tử chính là yêu cầu q u ă n g ngã đập đánh mới có thể lớn lên dán chắc cũng có trợ giúp tu vi đề cao hơn nữa chỉ cần không xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm kẻ hèn bị thương tính cái gì mấy giới hải tử tu luyện trên đường cái nào không bị thương hơn nữa khế ước thú nếu là không phải chính mình thu phục rất khó làm được cùng chủ nhân chân chính tâm ý tương thông đương nhiên từ lam tâm cảnh bên trong ra tới thú thú ngoại trừ chúng nó bản thân cũng đã thần phục lam tâm cảnh chủ nhân ô hi cáp hiện tại bất quá chính là đổi thành tiểu chủ nhân thôi xem ở lão chủ nhân mặt mũi thượng chúng nó đều sẽ tận lực che chở tiểu chủ nhân ô hi các nguyên nhân chính là không biết thần lý ý tưởng cũng khuyết thiếu đối mấy giới cơ bản thưởng thức cho nên mới sẽ ở phía sau tới đem chính mình nhi tử cấp hô khổ đương nhiên hiện tại nàng cái gì đều còn không biết đâu hưng ơ phấn hỏi kia chúng ta hiện tại liền trở về thần giới đi sớm một chút đem tiểu thập c h ư a khỏi chúng ta cũng sớm một chút an tâm lại nói hai ta này vừa ra khỏi cửa chính là vài thập niên bọn nhỏ phỏng chừng cũng tưởng chúng ta mấy ngày hôm trước không phải còn thu được bọn họ thúc giục chúng ta trở về tin sao tuy rằng chúng ta nguyên bản kế hoạch là mấy giới đều đi trước một chuyến tốt xấu hiểu biết một chút cơ bản tình huống chính là này không phải kế hoạch không đổi kịp biến hóa sao liền thua ma giới dù sao khi nào đều có thể đi ma giới liền ở đ ả n g kia cũng chạy không được thần lý lắc đầu tạm thời còn không được ta còn phải đi một chuyến ma giới nay ngày rằm hoa làm thuốc còn cần rất nhiều phụ dược mặt khác ta đều có chính là trong đó có một mặt phụ dược vạn linh quả không có cái này trái cây yêu cầu mới m ẹ ngắt lấy mới có công hiệu mà này trái cây chỉ có ma giới mới có sinh trưởng ta bên kia không có chứa đựng v ớ i lúc lần này ra tới đi một chuyến cùng nhau liền mang về tỉnh còn muốn phái người ra tới chúng ta trực tiếp thải xong dược liền trở về không đi địa phương khác chậm trễ cũng muốn không được nhiều thời gian dài ô hi cắp gật đầu hành đi dù sao đã như vậy cũng không để bụng nhiều như vậy một hai tháng lại nói một hai tháng ít như vậy thời gian đối với trừ bỏ thế gian mặt khác mấy giới tới nói căn bản không phải chuyện này bởi vì thần lý tốc độ so ô h i cắp mau nhiều lần này bọn họ cũng vô tâm tư chậm rãi đi dạo cho nên thần lý lại lần nữa túm lên ô h i cắp liền đi có lẽ là thói quen thành tự nhiên mặc dù thần lý không trước tiên chào hỏi chính là ô h i cắp vẫn là có thể ở nhanh nhất thời gian phản ứng lại đây hai tay hai chân như là con lười giống nhau truyền ở thần lý trên người như vậy là vì hiểu rõ phóng thần lý đôi tay vạn nhất ở phi hành trong lúc có ngoài ý muốn thần lý yêu cầu dùng đôi tay thi pháp mà ô h i cắp liền không đến mức ngã xuống ở ngày thường thời điểm chính là thần lý một bàn tay ôm ô h i cắp vào ngheo một cái tay khác tùy thời làm tốt phòng ngự công tác thực mau hai người liền đến sinh trưởng vạn linh quả địa phương nơi này là ma giới tối cao một đỉnh núi cũng là duy nhất một cái chiều dài vạn linh quả địa phương bởi vì vạn linh quả mà được gọi là vì vạn linh sơn lại nói tiếp này vạn linh quả là duy nhất cùng ma giới cách cách không vào địa phương bởi vì những thứ khác có thể lớn lên ở ma giới khó sao đã sớm bị ma khí cảm nhiễm hoặc là cũng là có thể tăng cường ma khí dược liệu cố tình này vạn linh quả lại là có thể tinh lọc ma khí đồ vật như vậy ngươi khả năng liền phải hỏi vì cái gì như vậy một cái tinh lọc ma khí dược liệu vừa lúc sinh trưởng ở ma giới đâu nay khả năng cũng là vạn vật tương sinh tương khắc nguyên nhân đi chương bảy trăm năm mươi mốt vạn linh quả nhị không phải có câu nói nói rất đúng ở độc vật phụ cận nhất định cũng sẽ có nó giải dược n à y vạn linh quả chính là làm trừ bỏ ma giới người ngoại mặt khác mấy giới đều tránh chi e sợ cho không kịp ma khí giải dược n à y vạn linh quả đó là này đây ma khí vì chất dinh dưỡng hơn nữa càng là lớn lên ở ma khí càng dày đặc địa phương hấp thu ma khí càng nhiều nó tinh lọc hiệu quả cũng càng tốt n à y vạn linh sơn thân là ma giới tối cao ngọn núi chân núi đó là quay chung quanh vạn linh sơn sinh hoạt đông đảo ma tộc người bởi vì ma tộc cũng là duy nhất không dựa hấp thu linh lực mà sống bọn họ hấp thu chính là từ hỗn độn chi khí t r u n g tách ra tới cùng linh lực tương phản ma lực nói như thế nếu nói linh khí là nhất hỗn độn chi lực t r u n g sạch sẽ nhất đồ vật kia ma lực chính là hỗn độn chi lực t r u n g nhất ấu chọc dơ bẩn đồ vật ma tộc người hấp thu ma lực về sau thân thể liền sẽ tản mát ra ma khí mà ma tộc nhân sinh lớn lên ở ma khí dạy đặc địa phương sẽ làm bọn họ càng thêm thoải mái mà vạn linh sơn chung quanh ma tộc người đông đảo cho nên làm trung tâm khu vực vạn linh sơn ma khí tự nhiên là nhất dày đặc hơn nữa ma tộc người bởi vì tu hành trong quá trình dễ dàng cấp hiệu quả và lợi ích gần cho nên thường thường cũng sẽ bị ma khí hoàn toàn ăn mòn lý trí biến thành cái gì cũng không biết sát nhân của ma lúc này cũng sẽ yêu cầu vạn linh quả tới giúp đỡ tiến hóa một bộ phận trong cơ thể ma khí như vậy mới có thể khôi phục lý trí chính là lại không thể dùng quá nhiều bởi vì một khi dùng quá nhiều cũng sẽ tạo thành tu vi giảm xuống rốt cuộc ma tộc người tu vi đều là dựa vào ma lực ma khí cho nên ma tộc đối vạn linh quả thứ này là lại ái lại hận bởi vì thứ này rõ ràng chính là ma tộc khắc tinh chính là bọn họ còn không thể đem thứ này cấp hoàn toàn trừ bỏ rốt cuộc bọn họ tuy rằng thể chất quyết định bọn họ có thể hấp thu ma lực nhưng là cần thiết tuần tự tiệm tiến một khi trừ bỏ cái gì vấn đề thứ này chính là bọn họ duy nhất cứu mạng dâm dạng đối này ma giới người cũng thực bất đắc dĩ a rốt cuộc ma lực tuy rằng là bọn họ lại lấy sinh tồn đồ vật nhưng là bọn họ cũng không nghĩ là một cái không cảm giác không có cảm tình cái gì đều không có đồ vật sinh tồn ở trên đời người như vậy đã không thể xưng là người bọn họ chỉ là cái gì cũng đều không hiểu d ế t chóc máy móc một khi xuất hiện như vậy d ế t chóc máy móc không chỉ có mặt khác mấy giới muốn tao thương đầu tiên tao thương chính là bọn họ ma giới rốt cuộc một khi mất đi ký ức cùng lý trí tia tự nhiên là từ cách hắn gần nhất người khai đao hơn nữa giống nhau loại người này đều là tu vi c ự cao c bình thường ma tộc căn bản vô pháp chống cự chính là làm bọn họ ma tộc khắc tinh vạn linh quả một khi bị mặt khác mấy giới cầm đi tia rất có khả năng mặt khác mấy giới sẽ bằng vào vạn linh quả nghiên cứu chế tạo ra đối phó ma tộc đồ vật như vậy bọn họ ma tộc đồng dạng sẽ tao nộ g thai h ỏ a ngập đầu cho nên trải qua kịch liệt thảo luận về sau ma tộc các vị trưởng lão cuối cùng quyết định không diệt trừ vạn linh quả nhưng là muốn hạn chế vạn linh quả sinh trưởng địa phương chỉ có thể ở vạn linh sơn mới có thể có địa phương khác một khi phát hiện cần thiết diệt trừ mà bởi vì vạn linh sơn chung quanh đều là ở ma tộc bọn họ chỉ cần bố trí một cái kết giới đem toàn bộ vạn linh sơn đều cấp vây quanh lên một khi có người xâm nhập bọn họ cũng có thể kịp thời biết được đồng thời đổi tới ngăn cản đương nhiên xét thấy vạn linh sơn địa giới phạm vi cực đại mặc dù là ma tộc trước mắt thực lực nhất thịnh đại trưởng lão cũng vô pháp bằng vào sức của một người liền thành công cấp vạn linh sơn bày ra kết giới đương nhiên đồng thời cũng là vì d o xét lẫn nhau tránh cho có người xuất hiện còn lại tâm tư c ấ u kết mặt khác mấy giới đối phó ma giới bởi vậy cái này kết giới là ma giới tám đại trưởng lão đồng loạt bày ra như vậy cũng có thể lẫn nhau giám sát nếu là yêu cầu ngắt lấy vạn l i n h quả cũng là đồng thời hai vị trưởng lão cùng lên núi mà một khi ma giới có người yêu cầu dùng vạn lính quả ở mỗi cái tụ tập mà cũng đồng dạng có chuyên môn địa điểm có thể xin phụ trách cái này công tác đều là mấy đại trưởng l a o tâm phúc rốt cuộc cái này công tác thật sự quá trọng yếu vạn nhất có người âm thầm khấu hạ vạn linh quả hoặc là kéo dài thời gian lại hoặc là trực tiếp không cho xin người như vậy hậu quả ai cũng gánh vác không dạy nổi mà có thể trở thành mấy đại trưởng l a o tâm phúc người tự nhiên không phải là cái loại này kiến thức hạn hẹp người cho nên ma giới đối với vạn linh quả đem không cực kỳ nghiêm khắc bất quá thần lý thân phận hắn muốn một cái vạn linh quả tuy rằng khó khăn một chút nhưng cũng không phải không được bất quá yêu cầu làm công tác cũng rất nhiều hơn nữa cũng có thể yêu cầu trả giá cực đại đại giới rốt cuộc năm đó dẫn dắt thần tộc cùng ma tộc giao chiến vài vị tướng l ã n h trung liền có thần lý hắn có thể nói là ma tộc kẻ thù đương nhiên hiện tại n ă m giới thái bình cho nên đại gia mặc dù có thủ đ á n cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng lấy ích lợi làm trọng sao bất quá thần lý có năm chắc bắt được vạn linh quả còn có một nguyên nhân chính là hắn thực lực cường hãn trừ bỏ trước mắt đã ẩn lui vài vị đại năng còn có sớm đã biến mất ma tộc hiện nay hoạt động ở trên đời người liền không có mấy cái có thể cản đến hạ hắn dù sao ít nhất ma giới trước mắt không ai cản đến hạ ma tộc chư vị trưởng lão cũng là biết mặc dù bọn họ không đồng ý thần lý cũng có thể trực tiếp cường đoạt bất quá khả năng lại sẽ phát lên rất nhiều sự tình mà thôi chính là bọn họ cũng không thể không thừa nhận ma giới trước mắt đánh không lại thần giới rốt cuộc thần giới đại năng đông đảo mà ma giới rất nhiều đại năng sớm tại thượng cổ thời kỳ đã bị thiên đạo tính kế bị thần tộc tính kế bị tiên tộc tính kế ngã xuống hiện tại dư lại tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác mấy giới không sai biệt lắm nhưng là ở tự tin thượng vẫn là có t r ê n l ệ n h mặt khác mấy giới đều có chính mình tự tin tiên tộc thần tộc đều có sớm đã ẩn lui lại năng có lẽ ngày thường bọn họ sẽ không ra tới nhưng là một khi quan hệ đến hai tộc căn uy bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ yêu tộc tuy rằng nhược thế một ít chính là bọn họ có tiên tộc che chở bởi vì tiên tộc rất nhiều đại năng lúc đầu chính là yêu tộc tu luyện mà thành cho tới hôm nay còn có rất nhiều đại năng bị yêu tộc con dân cung phụng cho nên có như vậy một phần hương khói tình tiên tộc tự nhiên muốn che chở yêu tộc ngay cả thế gian cũng có thiên đạo thiên vị bị thiên đạo xem đến chặt chẽ ai cũng không được đi phá hư thật muốn lại nói tiếp thế gian mới là an toàn nhất địa phương cũng chỉ có bọn họ ma tộc bị thiên đạo vứt bỏ bị chúng sinh chắn ghét nếu không phải ma tộc thủy tổ lấy tự thân tu vi cùng thân hình thân hóa ma giới vì ma giới ở mặt khác mấy giới c h u n g tranh được một vị trí nhỏ chỉ sợ hiện giờ ma giới sớm đã không còn nữa tồn tại đương nhiên cũng không thể nói hủy diệt ai làm thời gian này nhất phức tạp chính là nhân tính mặc kệ là tiên nhân vẫn là thần nhân bọn họ cuối cùng đều là người là người liền có chính mình dục vọng chỉ cần có dục vọng liền khả năng trở thành ma tộc người chính là như vậy ma giới cũng sống được quá n g h ẹ n q u ấ t cho nên bọn họ tự đáy lòng cảm tạ ma tổ chính là cung quý trọng này phân vinh quang một khi trọc đến mặt khác mấy giới nhiều người tức giận rất có bị khả năng liên hợp lại tiêu diệt đến lúc đó ma tộc liền chân chính chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt ở không thấy thiên nhật ngầm cho nên ma tộc tuy rằng thiện chiến chính là c ũ n g so với ai khác đều không có tự tin thượng một hồi đại chiến đến tiểu nhã ma tộc đều còn không có khôi phục lại ít nhất trước mắt bọn họ là tuyệt đối không nghĩ lại một lần đánh giặc mà thần lý địa vị quyết định hắn chỉ cần một ý niệm liền có khả năng lại lần nữa dẫn phát một hồi đại chiến cho nên chư vị trưởng lão không thể không thận chi lại thận chương bảy trăm năm mươi hai đến t ử viễn cổ kêu gọi thần lý cũng không tính toán trực tiếp cường đoạn có thể lấy ôn hòa phương thức tự nhiên tốt nhất đến nỗi những cái đó trưởng lão là tự nguyện vẫn là bị tự nguyện liền không liên quan chuyện của hắn dù sao hắn đến đem vạn linh quả bắt được tay đây cũng là vì để ngừa vắn nhất m à thứ này đều là tự đáy lòng mà sinh là không chỗ không ở tiểu thập hiện tại lại là không biện thiện ác tuổi tác hắn không biết cái gì là đối cái gì là sai không có như vậy cường đại tâm trí có thể chống đỡ đáy lòng dụ hoặc cho hắn dược liệu trung gia nhập vạn linh quả có thể hữu hiệu phòng ngừa hắn ở chữa trị tự thân trong quá trình t ẩ u hỏa nhập ma hơn nữa cũng có thể thuận tiện trợ giúp tiểu thập trải vớt một chút kinh mạch rốt cuộc mấy năm nay tiểu thập hấp thu linh lực hoàn toàn dựa bản năng hắn chưa bao giờ có chủ động xử lý quá thân thể nội bộ kinh mạch Rất nhiều ở tu hành trong quá trình trước tu thành tắc biết. tại một tu thêm thông thuận. Thần nhiều hành hoàn kinh nghẹn hắn cũng không Hiện hắn càng cũng không mạch hội. vi về quá sau ở là Làm lúc cơ có vừa lý đương ó cấp ma giới tin, truyền đ nhiên cũng là không kịp. Hắn một a ma n mình tiến đến cũng coi như là cho ma giới mặt mũi. Đương nhiên, cũng g giới theo tự mặt hy cho coi ô cấp mũi. m là là loại kinh sợ đồng dạng cũng là vì tiết kiệm thời gian có chuyện gì giác mặt thương lượng rõ ràng cũng tránh cho tạo thành một ít không cần thiết hiểu lầm thần lý mang theo ố hi cắp đáp xuống ở vạn linh sơn chân núi nơi này không có kết giới hơn nữa nơi này sinh hoạt rất nhiều ma tộc thành phố này chính là vạn linh thành tám đại trưởng lão đều sinh hoạt ở chỗ này rốt cuộc nơi này có ma tộc thứ quan trọng nhất bởi vậy nơi này lại là ma giới chủ thành thị lấy vạn linh thành vì trung tâm chung quanh phát tán thức chậm rãi kéo dài đi ra ngoài mặt khác vài tòa thành thị chính là từ tám đại trưởng lão tâm phúc quản lý muốn nhìn thấy vài vị ma tộc trưởng lão đối với người bình thường tới nói tự nhiên khó khăn thật mạnh bất quá đối với thần lý tới nói vẫn là rất đơn giản chỉ cần hắn vào thành thời điểm hơi chút phát ra một chút quanh thân khí thế tự nhiên sẽ có người biết hắn tới sau đó tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ tự động đưa tới cửa tới thỉnh chính mình qua đi bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa ai ngờ thần lý vừa mới mang theo ô hy cắp rơi xuống vạn linh sơn chân núi ô hy cắp sắc mặt đ ố n g nhiên trắng đi mồ hôi lạnh một g ọ t một g ọ t từ cái trán trượt xuống bất chấp mặt khác ô hi cắp biểu tình thống khổ che lại ngực chậm rãi ngồi s ổ m xuống nước mắt cũng không tự giác từ khoe mắt chảy ra thần lý tự nhiên trước tiên phát hiện ô hi cắp không thích hợp n h ì vội vàng ôm ô hi cắp bả vai vội vàng hỏi nói ô hi cắp ngươi làm sao vậy nơi nào không thoải mái ngày thường luôn là bậy mưu lập kế đại nam nhân lần đầu tiên lộ ra vô thố biểu tình n g ắ m lại năm đó cái loại này tê tâm liệt phế hắn không nghĩ lại trải qua một lần h ú n g chi về sau khả năng liền không có năm đó hảo vận chính là hắn lại s á c thật nhìn không ra tới ô h i cắp rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề hắn sống nhiều năm như vậy đối các phương diện nhận chi đều so những người khác nhiều phát hiện ô h i cắp không thích hợp trước tiên hắn liền cấp ô h i cắp kiểm tra rồi một chút thân thể linh lực chạy qua ô h i cắp các nơi kinh mạch chính là hắn nhìn không ra tới ô h i cắp rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề nhưng là thông qua tương tư giác hắn lại s á c s á c thật thật cảm nhận được từ ô h i cắp bên kia chuyển tới cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ mà hắn sở thừa nhận còn không coi ô h i cấp một phần mười có thể nghĩ ô h i cấp hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu l i ê n tính đã từng có người không thích hướng ma giới hoàn cảnh không thích hướng ma giới ma khí nhưng là bọn họ nhiều nhất chính là linh lực vận chuyển hỗn loạn một ít nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này đau lòng cảm giác hơn nữa theo thời gian quá khứ hắn còn cảm thấy đầu cũng đồng dạng ẩn ẩn làm đau hắn minh bạch này đó cảm thụ đều là tương tư dắt ở nói cho thần lý hắn bạn lữ cảm thụ chính là hắn thực xác định ô h i cắp không phải bởi vì ma khí nguyên nhân nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn tìm không thấy nguyên nhân trong lòng liền càng thêm sốt ruột nếu là biết thống khổ căn do hắn còn có thể vì ô h i cắp tìm kiếm trị liệu biện pháp chính là hiện tại hắn chỉ có thể bó tay không biện pháp làm nhìn ô h i cắp có thể cảm giác được thần lý thực lo lắng nàng chính là nàng hiện tại thật sự là không có tâm tư cũng không dành lo thần lý nàng chỉ cảm thấy đầu giống như muốn nổ mạnh giống nhau trong lòng trào ra một loại khó có thể miêu tả tình cảm chính là cái loại này bao hàm chua sót t h ư ơ n g khổ tuyệt vọng chờ mong cao hứng vui sướng hủy khuất từ từ cảm xúc này đó cảm xúc đẻ ở nàng trong lòng nàng đều không biết nên như thế nào biểu đạt ra tới mới hảo trong đầu không ngừng hiện ra các loại hình ảnh mà mỗi khi kia hình ảnh xuất hiện thời điểm nàng trong lòng cái loại này cơ hồ đem nàng hoàn toàn bao phủ cảm xúc liền càng sâu một phân là ai người là ai vì cái gì vì cái gì đau quá a h ả o khổ sở ô h i cắp một tay che lại trái tim một tay ôm đầu nước mắt và nước mũi tệ hạ cả người đều nằm xoài trên thần lý trong lòng ngực nàng có thể cảm giác được giống như phía trước có một cái đồ vật ở kêu gọi nàng là nàng rất quan trọng đồ vật dường như đã thất lạc ngàn v ạ năm n đang ở chờ cùng nàng đoàn tụ nàng nếu là không đi xem về sau nhất định sẽ hối hận chính là nàng hiện tại toàn thân đều không có sức lực căn bản là không động đậy càng đừng nói đi đường đông nhiên ô h i cắp rốt cuộc không chịu nổi một búng máu phun ra cả người ngất đi thần lý nhìn đến ô hi cắp hôn mê gấp đến độ không được nghĩ ô hi cắp khác thường là từ bước lên ma giới thổ địa về sau mới bắt đầu cũng bất chấp mặt khác vội vàng bế lên ô hi cắp xoay người rời đi đến nỗi tiểu thập yêu cầu vạn linh quả vẫn là quay đầu lại làm ngọc anh lại đây lấy đi dù sao cũng chính là đàm phán sự tình ngọc anh chính mình liền có thể bất quá hắn lại đây uy hiếp không có chính mình lợi hại bất quá không quan hệ chính là nhiều ra mấy thứ đồ vật nhiều là mấy cái điều kiện chuyện này cái gì đều so ra kém ô h i cắp quan trọng hơn nữa ngọc anh chính mình có chừng mực quá phận hắn là sẽ không đáp ứng thần lý nôn nóng ôm ô h i cắp trở lại thần giới hắn phát hiện ô h i cắp trong cơ thể linh lực không biết ra sao nguyên nhân đang ở trong thân thể tán loạn như vậy đi xuống không được ô h i cắp sẽ tẩu hỏa nhập ma hắn cần thiết mau chóng cấp ô h i cắp trải vớt mang theo ô h i cắp đi vào thần điện thời điểm mấy cái hải tử đều chờ mấy năm nay bọn họ tu luyện chưa từng bông lại nói lần này thần lý trở về cũng không cố tình che giấu cho nên ở thần lý bước lên thần điện trước tiên mấy cái hải tử liền phát hiện hắn hơi thở chính là thấy rõ ràng a cha trong lòng ngực hôn mê mẹ mấy cái hải tử luôn cuống vội vàng tiến lên dò hỏi tình huống thần lý lúc này nhưng vô tâm tình cùng bọn nhỏ ô n chuyện càng không có thời gian thuyết minh chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái theo sau xoay người tiến vào chính mình năm đó tùy tay hạ một cái cấm chế đây là vì phòng ngừa có người xông vào cái giày bọn nhỏ đi theo lại đây nhìn đến cửa cấm chế cũng biết bọn họ không thể bị quái dày chính là bọn họ lại không yên tâm hiện tại trở về dứt khoát lưu tại cửa hộ pháp nếu là có người còn có thể trực tiếp chắn trở về lúc này ô h i cắp tình huống đích sắc không được tốt lắm mặc dù là hôn mê nhưng là nàng cái chán mồ hôi lạnh khỏe mắt nước mắt cũng không có giảm bớt trong miệng còn không ngừng n ỉ non ngươi là ai vì cái gì không cần đi thực xin lỗi chương bảy trăm năm m phong ấn thần lý tự nhiên cũng nghe tới rồi ô h i cắp nỉ non chính là hắn hiện tại đến mau chóng giúp đỡ ô h i cắp bình ổn trong thân thể tán loạn linh lực căn bản không có thời gian suy nghĩ sâu xa mà lúc này ô h i cắp chỉ cảm thấy chính mình giống như lâm vào một giấc mộng cảnh trong mộng nàng nhìn đến một nữ nhân một cái diện mạo cùng nàng giống nhau như lúc chính là tóc cùng đôi mắt đều là màu đỏ nữ nhân nàng tổng cảm thấy nữ nhân kia rất quen thuộc thực thân thiết làm nàng không tự chủ được dựa đi lên chỉ cảm thấy chỉ cần nhìn đến nàng hết thảy khó khăn cùng ủy khuất đều sẽ giải quyết dễ dàng nàng có thể ở cái này nữ nhân bảo hộ hạ vô pháp vô thiên sinh hoạt không cần bận tâm bất cứ thứ gì đó là một loại mẫu thân cảm giác thật giống như nữ nhân này chính là nàng c ả n g tránh gió giống nhau ngay cả thần lý cũng vô pháp cho nàng cùng nữ nhân này giống nhau làm nàng an tâm cảm giác chính là nàng rất rõ ràng biết chính mình chưa từng có cái gọi là c ả n g tránh gió duy nhất hướng nàng hứa hẹn sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng chỉ có thần lý nhìn nữ nhân này ở một cái luôn là s á m xịt địa phương mỗi ngày đều thực ôn nhu đối với hai cái cục đông trắng nói chuyện mỉm cười đùa giỡn hai cái cục đông trắng một cái thực hoạt bát cả ngày nghịch ngợm gây sự nhảy tới nhảy lui làm kia nữ nhân truy đuổi một cái lại không n ú c nhích dường như hoàn toàn không cảm giác giống nhau nhìn nữ nhân mỗi lần ở cái kia hoạt bát tiểu đoàn tử quay r ố i về sau bất đắc dĩ lại khoan dung ánh mắt bắt được nghịch ngợm tiểu đoàn tử về sau lại luôn là bị tiểu đoàn tử ba lượng hạ làm lũng động tắc liền cấp cuốn đi qua n h ì n nữ nhân này mỗi ngày đều đúng hạn cấp cái kia bất động tiểu đoàn tử chuyển vận năng lượng đó là một loại nàng chưa từng gặp qua nhưng là lại rất quen thuộc năng lượng nàng cũng nói không hảo rốt cuộc là thứ gì nhưng là nàng có thể cảm giác được cái kia năng lượng là nhất thích hợp nàng hấp thu chính là kia năng lượng cũng là nàng không ở trong thế giới hiện thực tìm được mỗi lần chuyển vận năng lượng qua đi sẽ ôn nhu sờ sờ tiểu đoàn tử sau đó nhẹ giọng nói chuyện chính là nàng trước nay nghe không do nữ nhân này rốt cuộc nói chút cái gì nàng nhớ không rõ nhìn nữ nhân này bao lâu là mấy ngàn năm vẫn là mấy vạn năm lại hoặc là càng nhiều thời gian chính là kia nữ nhân chưa từng từ bỏ quá vẫn luôn đều kiên nhẫn bảo hộ ở hai cái tiểu đoàn tử bên người nhìn kia nữ nhân luôn là vì cái kia hoạt bát tiểu đoàn tử đau đầu chính là lại luôn là dung túng nhìn kia nữ nhân vì cái kia chưa bao giờ động tiểu đoàn tử lo lắng tìm mọi cách tìm tới các loại thiên tài địa bảo muốn đánh thức cái kia bất động tiểu đoàn tử nàng không biết chính mình làm sao vậy chính là nhìn đến kia nữ nhân cao hứng nàng cũng sẽ không tự chủ được hưng ơ phấn nhìn đến kia nữ nhân khổ sở nàng càng là cảm giác được so với kia nữ nhân còn muốn càng thêm thương tâm hơn nữa nhìn đến kia nữ nhân nàng luôn là không tự chủ được chạy xuống nước mắt nàng đã từng ý đ ồ tiến lên cùng kia nữ nhân nói lời nói chính là kia nữ nhân nhìn không thấy nàng cũng nghe không thấy nàng mỗi ngày chỉ chuyên tâm làm chính mình sự tình theo thời gian quá khứ nàng cảm giác thực nôn nóng giống như kia nữ nhân thực mau sẽ xảy ra chuyện nàng đem hết toàn lực muốn nhắc nhở chính là cũng chưa dùng ngày đó nàng chính bồi nữ nhân giáo huấn cái kia vừa mới sấm song họa tiểu đoàn tử chính là đ ỗ n g nhiên một đạo bạch quang thoáng hiện nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác vạn phần hoảng sợ giống như nữ nhân này lần này sẽ xảy ra chuyện giống nhau nôn nóng đang muốn phải nhắc nhở đ ỗ n g nhiên bên thai chuyển đến một tiếng nổ vang ô h i cắp đột nhiên mở to mắt lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình nằm ở thần điện chung quanh thần lý cùng mấy cái hải tử cũng là mãn nhãn tơ máu biểu tình cũng thực tiểu tụy ố hy cấp bất chấp mặt khác vội vàng hỏi bọn hắn đã xảy ra chuyện gì biết được chính mình đã ngủ suốt hai năm ố hy cấp có chút một b ư ớ c bình tĩnh lại ố hy cấp phát hiện nàng ẩn ẩn cảm giác chính mình giống như đã quên cái gì nàng ở vừa mới thức tỉnh thời điểm rõ ràng cảm giác trong lòng thực hoảng loạn chính là nàng ở hoảng loạn cái gì nàng chỉ nhớ rõ chính mình vừa mới tiến vào ma giới sau đó liền cảm giác trong lòng rất khó chịu đầu cũng rất khó chịu sau đó nàng liền ngất xỉu mặt khác cái gì cũng không biết vì cái gì khó chịu này đó nàng cũng không biết hỏi thần lý cũng hỏi không ra cái gì hắn chỉ nói không cần lo lắng mặc kệ sự tình gì đã đến giờ tự nhiên sẽ nhất nhất hiện ra tới không cần nàng cố ý đi tìm thuận theo tự nhiên liền hảo ô h i cắp chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ cũng chỉ có thể nghe thần lý nói tạm thời bông u xuống mà vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ hạo khả chính là hung hăng lau một phen mồ hôi lạnh theo băng làm tu vi khôi phục nàng ký ức khôi phục đến càng lúc càng nhanh hắn có thể cảm giác chính mình muốn lại lần nữa phong ấn nàng ký ức cũng càng ngày càng khó chính là có một số việc tạm thời còn không thể làm nàng biết cho nên chỉ có thể vất vả chính mình hắn chỉ có thể khổ chung mua vui an ủi chính mình không quan hệ thắng lợi liền ở trước mắt thực mau kia tiểu tử thúi trở về chính mình liền có thể hoàn toàn giải phóng đến lúc đó tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi nếu là kia tiểu tử thúi dám quay dày hắn hắn nhất định cùng kia tiểu tử thúi cấp nói trở về nhìn kia tiểu tử thúi cùng cái kia tiểu đoàn tử cả ngày ngọt ngọt ngào ngào chính hắn đều muốn tìm cái bạn lữ tầm mắt trong lúc lơ đãng dừng ở bên cạnh cái này tiểu nha đầu trên người hạo khả không khỏi cả người dùng mình một cái tuy rằng trong khoảng thời gian này hai người làm bạn làm hắn đông nhiên có chút luyến tiếc làm này tiểu nha đầu rời đi rốt cuộc này mấy chục vạn năm tới hắn đã thật lâu chưa nói nói chuyện hiện giờ liền tính là đấu võ mồm đều cảm thấy rất thú vị bất quá vẫn là thôi đi này tiểu nha đầu gặp rắc rối năng lực so với kia tiểu tử t h ú i mạnh hơn nhiều kia tiểu tử t h ú i khiến cho hắn giàu thúi ruột còn phải nhân tiện thượng cái kia tiểu tử thúi đầu quả tim thượng tiểu đoàn tử nếu là hơn nữa này tiểu nha đầu đều là họa đầu lĩnh hắn không được sầu chọc đầu kia hắn về sau còn có sống hay không quan cấp này mấy người thu thập cục diện r ồ i d á m liền không sai biệt lắm băng toàn tự nhiên không biết bên cạnh người suy nghĩ cái gì nàng vừa mới cũng thấy được tỉ tỉ phát sinh sự tình thậm chí cảm nhận được cái loại này thống khổ còn có cái loại này nhu mộ c h i tình nàng không biết tỉ tỉ rốt cuộc làm sao vậy bất quá xem hạo khả thờ ở bộ dáng phòng trừng không có vấn đề bởi vậy nàng cũng không hỏi biết liền tính hỏi hạo khả cũng sẽ không nói cho nàng đáp án hoặc là trực tiếp chính là có lợi nàng kia còn không bằng không hỏi đâu không duyên cớ cho chính mình một ngạn đương nhiên đây cũng là nàng xác định tỉ tỉ không thành vấn đề dưới tình huống mới có thể như vậy rốt cuộc liền tính không xem ở các nàng chi gian mấy chục vạn năm giao tình phân thượng cũng đến xem ở nam nhân kia phân thượng hạo khả là tuyệt đối không có khả năng nhìn tỷ tỷ xảy ra chuyện nàng cảm giác được đến hạo khả đối kia nam nhân cảm tình thật giống như tỷ tỷ đối chính mình yêu thương giống nhau đây cũng là nàng như vậy yên tâm nguyên nhân rốt cuộc việc này nếu là buông trên người mình nếu là tỷ tỷ người thương đã xảy ra chuyện nàng liền tính là vì không cho tỷ tỷ thương tâm cũng sẽ toàn lực nghĩ cách cứu viện đương nhiên thần lý kia nam nhân ngoại trừ rốt cuộc đây là ở tỷ tỷ không có hoàn chỉnh ký ức dưới tình huống vẫn là bị tính kế thời điểm yêu vạn nhất tỷ tỷ trở về về sau không thừa nhận tưởng một chân đạp kia nam nhân đâu đến lúc đó nàng khẳng định là trăm phần trăm duy trì chương bảy trăm năm mươi b ố thần bí nữ nhân đương nhiên băng toàn là không biết vừa mới nàng tỷ tỷ thiếu chút nữa nhi liền khôi phục toàn bộ ký ức bất quá bị người nào đó trên đường cản lại còn ra cố phong ấn b ă n g không lúc này các nàng tỷ bội sợ là đã gặp mặt cũng may mắn băng toàn không biết bằng không hai người bọn họ sợ là lại muốn đánh nhau rồi nàng chính là vẫn luôn liền n ó n g t r o n g tỉ tỉ khôi phục đâu chính là lại bị người một lần lại một lần ngăn lại nàng cũng không phải là mềm qua hồng sẽ không tùy ý làm người niết liền tính đánh không lại cũng đến xuất khẩu ác ý ô h i cắp từ thức tỉnh qua đi liền vẫn luôn có chút thất thần luôn là mạc danh xuất thần nhìn về phía phương xa nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng mỗi lần quan khán địa phương đều là ma giới phương hướng nàng không biết chính mình rốt cuộc quên mất cái gì nhưng là nàng tổng cảm thấy đó là rất quan trọng đồ vật nàng tưởng lại đi ma giới nhìn xem nói không chừng là có thể nghĩ tới chính là không chỉ là thần lý phản đối ngay cả mấy cái hải tử cũng là kiên quyết phản đối thậm chí vì phòng ngừa nàng trống đi còn mỗi ngày thay phiên lại đầy thủ nàng đối này ô h i cắp cảm thấy buồn bực đồng thời cũng cảm thấy rất là ngọt ngào ô h i cắp không biết chính là ở nàng rời đi về sau v ạ n linh sơn chỗ sâu trong một chỗ hang động nội chạy sôi dung nham phía trên nằm một nữ nhân một cái thần bí nữ nhân nữ nhân này tóc là lửa đỏ nhan sắc trên trán còn có một cái giọt nước trạng hỏa hồng sắc ngạch văn nhìn kỹ dưới này ngạch văn thế nhưng ở chậm rãi tản mát ra một loại màu đỏ năng lượng tẩm bổ toàn thân mà trên mặt che kín thần bí màu đỏ phù văn này đó phù văn dường như sớm đã cùng huyết n ụ c hòa hợp nhất thể nhìn qua không chỉ có không xấu ngược lại tăng thêm vài phần cảm giác thần bí bất quá này phù văn rốt cuộc vẫn là che khuất dung mạo làm người xem không rõ lắm nữ nhân trông như thế nào mà nữ nhân khỏe mắt không được chảy ra nước mắt giữa mày níu chặt dường như ở trải qua cái gì thống khổ giống nhau ở ô h i cắp tới vạn linh sơn thời điểm nữ nhân giữa mày ngạch văn đột nhiên phát ra kịch liệt hường quang chiếu sáng tối tăm hang động đồng thời trên mặt ngạch văn cũng chậm rãi bắt đầu biến hóa chính là này nói quang mang dường như bị thứ gì cấp chặn chỉ có thể đến cửa động chỗ liền ra không được chờ ô h i cắp rời đi thời điểm quang mang cũng một lần nữa thu hồi đến nữ nhân ngạch văn bên trong phù văn khôi phục như lúc ban đầu dường như hết thể đều không có phát sinh quá giống nhau bất quá kia không ngừng rung động ngón tay tỏ do nữ nhân sắp thức tỉnh sự thật lại nói ô hi cáp nàng từ thức tỉnh ngày đó thấy một mặt thần lý qua đi lại chưa thấy qua bằng không cũng không cần thần lý làm mấy cái hải tử thay phiên lại đây nhìn nàng bởi vì thần lý chính mình không có thời gian bằng không thần lý là rất vui lòng thời thời khắc khắc bồi nàng bởi vì thần lý ở ô hi cáp thức tỉnh qua đi liền đi chợ giúp tiểu thập đi Đến nỗi vạn linh quả thần lấy ý sớm giới tới. giới ma bảo b trả người rằng không giá được, đi đổi đại về Tuy ít là t quá còn hảo, hắn sống như hảo, v ậ nhiều năm, trong bảo khố bảo đồ về ậ t hết, lấy chút ra tới thứ đến đến đau đ không cũng không đến mức đau lòng. Dù sao mấy thứ này hắn lấy mấy mức ra sao Dù u dùng không đến, đến nỗi hải cái mấy tới ử phân, hắn cũng là s m có dự lưu. l Vạn n h quả lấy về tới về s a u đã bị thần lý giao cho hạ thuần vốn dĩ luyện đan chuyện này hẳn là thần lý cái này phụ thân tự mình làm chính là khi đó ô hi cắp còn không có thức tỉnh tuy rằng đã bình tĩnh trở lại chính là hắn trong lòng vẫn là lo lắng cũng vô tâm tình đi luyện đan rốt cuộc luyện đan yêu cầu tuyệt đối bình thản bình tĩnh tâm thái như vậy mới có thể ở luyện đan khi đem dược liệu tạp chất loại trừ sạch sẽ hiện tại thần lý tâm thái làm không được điểm này cho nên cũng chỉ có thể mệt nhọc hạ thuần dù sao cũng không phải lần đầu tiên sai sử hắn thói quen liền hảo lại nói lúc ấy hắn đem thần điện sự tình đều giao cho hạ thuần vì bồi thường chính là cố ý làm phán nhi mỗi ngày đều bồi hắn chính là hắn đâu cũng dám lừa dối mấy cái hải tử đi hỗ trợ thần lý chính là nghĩ bọn nhỏ c o n nhỏ muốn bọn họ nhẹ nhàng một đoạn thời gian đồng thời cũng là tưởng để lại cho bọn họ cũng đủ thời gian tăng lên tự mình chính là hạo thuần chính là bởi vì muốn cùng phán nhi đơn thuần nói chuyện yêu đương cho nên mỗi ngày đều làm bọn nhỏ lại đây vừa mới bắt đầu bọn nhỏ đối những việc này còn không quá quen thuộc cho nên yêu cầu hạo thuần tự mình dạy dỗ chính là mấy cái hài tử vốn chính là thông minh hơn nữa ở thế gian cũng làm quá cùng loại sự tình bất quá quản lý địa giới không như v ậ y đại hiện tại trở lên tay những việc này tuy rằng có chút bọn họ không xử lý quá bất quá có hạo thuần ở mấy tháng công phu bọn họ cơ bản là có thể thượng thủ bất quá yêu cầu hạo thuần ở một bên nhìn một chút mấy năm qua đi bọn nhỏ cơ bản liền có thể độc lập hoàn thành những việc này sau đó liền không cần hạo thuần bởi vì mấy cái hài tử đều cảm thấy hạo thuần là trường bối bọn họ vốn d ĩ chính là văn bối nhiều làm một chút sự tình cũng không có gì lại nói này đó vốn d ĩ chính là thuộc về bọn họ a cha lánh địa sự tình bọn họ thân là nhi nữ vốn d ĩ nên chủ động vì a cha chia sẻ mà không phải đem những việc này toàn bộ giao cho thúc thúc trên người ôm loại tâm tính này mấy người ba năm thời gian liền có thể hoàn toàn thượng thủ mà hạo thuần tỏ vẻ chính mình thực vui mừng quả nhiên vẫn là bọn nhỏ hảo lừa dối tựa như năm đó thần lý giống nhau nhẹ nhàng nói mấy câu đã bị l ừ a tới rồi chính là nhìn một cái hiện tại lại tưởng lừa hắn ta xem ngươi là sống trắng lấy mà từ hạo thuần tiếp nhận những việc này đến hoàn toàn giao cho mấy cái hải tử cũng liền hơn bốn năm thời gian sau đó liền mang theo phán nhi đi ra ngoài chơi đương nhiên bọn họ cũng không chạy xa chính là ở t h ầ n giới vừa mới bắt đầu phán nhi là không đồng ý nàng chính là nghiêm khắc chấp hành ô hi cắp nói nói nhìn chằm chằm hạo thuần liền nhìn chằm chằm bất quá phán nhi so mấy cái hải tử càng tốt lửa hắn nói ra đi cải trang tuần tra thế gian đế vương không cũng thường xuyên đi ra ngoài cải trang vi hành sao sau đó phán nhi quả nhiên liền tin mà khi đó tử vi bọn họ đều đã bế quan bằng không thật đúng là lừa không đến phán nhi nói cách khác thần lý cùng ô hi cắp ra cửa vài thập niên vốn dĩ để lại phán nhi bồi hạo thuần xử lý thần giới chính là liền mấy năm thời gian đã bị hạo thuần lừa đi ra ngoài cuối cùng vẫn là mấy cái hải tử xử lý thần lý trở về biết chuyện này về sau thật sâu cảm thấy chính mình mệt hạo thuần cũng chưa làm chuyện gì chính là phán nhi vẫn là không hơn không kém bồi hắn vài thập niên kia vài thập niên thậm chí có thể nói l à như hình với bóng lần này bọn họ trở về cũng rõ ràng có thể cảm giác được phán nhi đối hạo thuần thái độ đều thay đổi rất nhiều vốn dĩ phán nhi còn để ý hạo thuần tuổi tác hiện tại cũng không như vậy để ý cho nên này sóng thần lý cùng ô h i c ấ p hai người có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân này phán nhi phỏng chừng nếu không bao lâu liền phải hoàn toàn biến thành nhà người khác cho nên hạo thuần bị sai xử đi luyện dược Thân lý là một chút náy lý là ấy đây là một cái tinh tế việc ở cái này trong quá trình cần thiết toàn lực ứng phó không thể có một chút ít sai lầm chương bảy trăm năm mươi lăm bận rộn chính là thời gian dài tinh lực tập trung là rất mệt mỏi còn muốn đồng thời chiếu cố chuyển vận linh lực sự tình cho nên chuyện này tốt nhất là vài người cùng nhau làm như vậy mới có thể bảo đảm hoàn toàn không ra sai lầm bất quá khi đó thần lý nơi nào có tâm tình đi làm những việc này không chính mắt nhìn thấy ố h i cắp thức tỉnh hắn làm cái gì cũng chưa kính nhi cho nên liền đem hạo thuần một người ném nơi đó chính là ở bọn họ đi rồi không lâu duy nhất có thể giúp được với vợ ộ yết dương cũng mang theo lam hề đi ra ngoài vân du đi còn nói hắn mấy vạn năm không có tới thần giới muốn mang theo lam hề khắp nơi nhìn xem này thần giới lam hề trước kia còn không có tới đâu đồng thời hắn cũng yêu cầu hiểu biết một chút mấy năm nay thần giới các loại biến hóa về sau có chuyện gì mới có thể làm ra càng tốt ứng đối chi sách làm cho bọn họ không cần tìm kiếm tới rồi thời gian bọn họ tự nhiên liền đã trở lại bởi vì biết t hết i dương một tay bói toán không người có thể cập cho nên bọn họ có chuyện cái gì đều không cần thông chi hết dương nhân ra tự nhiên là có thể hiểu được sau đó nếu là hắn cho rằng có thể trở về tự nhiên không cần người kêu nếu là hắn cho rằng không cần hắn trở về kêu kêu cũng vô dụng cho nên ở biết yết dương thái độ về sau thần lý liền không đem hắn tính ở bên trong đương nhiên nơi này còn có cùng yết dương không có hạo thuần thuộc nguyên nhân bất quá nếu là thật tới rồi bị bất đắc di thời điểm mấu chốt thần lý cũng là nhất định sẽ đem yết dương kêu lên hiện tại ô hi cắp đã tỉnh thần lý tự nhiên liền phải đi hỗ trợ bằng không hắn sợ chính mình lại không đi tuy rằng không đến mức xảy ra chuyện gì rốt cuộc hạo thuần làm việc vẫn là thực đáng tin cậy chính là quay đầu lại có thể hay không bị đánh liền không nhất định tuy rằng hạo thuần đánh không lại chính mình bất quá chính hắn đối lý thời điểm giống nhau hơi xấu hổ đánh trả tuy rằng hắn ra mặt d à y chính là đây là đối địch nhân đương nhiên mấu chốt nhất chính là hắn sợ hạo thuần chạy ố hy cắp nơi nào c h â n ngòi làm ố hy cắp rời đi không đến mức bất quá làm nàng bế quan mấy trăm năm không cho chính mình có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy chân nhân vẫn là có khả năng bởi vậy ở tận mắt nhìn thấy đến ô hi cắp thức tỉnh qua đi thần lý liền mã bất đ ị n h để đuổi tới bên kia mà ô hi cắp ở tất cả nhàm chán đương nhiên cũng có nguyên nhân vì ma giới kia sự kiện ảnh hưởng tâm lý nguyên nhân nàng chỉ có thể lựa chọn làm mặt khác sự tình rời đi một chút chính mình lực chú ý đương nhiên tu luyện là không dám nàng hiện tại nỗi lòng không xong nàng sợ t ẩ u hỏa nhập ma bất quá còn có mặt khác sự tình sao thì như luyện khí trận pháp đặc biệt là ở trận pháp phương diện nàng bởi vì có truyền thừa ký ức tồn tại đối thế giới này nhận chi kỳ thật càng thêm s u gần với nguyên thủy cũng chính là hôn độn thời kỳ khi đó trận pháp nói đơn giản cũng đơn giản nói khó khăn cũng khó khăn khi đó trận pháp không như vậy nhiều hoa lệ cái gì một trận khẩn khấu một trận cái gì mê hào trận vây trận từ từ khi đó bởi vì dân phong lưu hãn đối sự tình gì đều là nhất nguyên thủy cảm giác chán ghét chính là chán ghét thích chính là thích đạo lý này đồng dạng vận dụng ở trận pháp phía trên cụ thể biểu hiện vì nếu ngươi thực chán ghét một người rất muốn hắn chết k i a trận pháp sẽ căn cứ bảy trận chủ nhân tâm thái ngay từ đầu chính là sát khí không ngừng nếu thực thích một người k i a trận pháp ngay từ đầu chính là sẽ xuất hiện một cái lộ có thể trực tiếp đem ngươi đưa ra đi lộ sẽ không có cái gì lựa chọn làm ngươi đoán linh tinh như vậy thực phiền thoái bất quá khi đó trận pháp duy nhất so hiện tại tốt chính là một khi bày ra tựa hồ là có thể căn cứ bảy trận người tâm thái biến hóa thật giống như một cái vật còn sống không giống hiện tại trận pháp bày ra trận pháp về sau yêu cầu tự mình đóng cửa tồn tại khởi động bên trong trận pháp một vòng khẩn khấu một vòng cũng là làm người rất kinh tâm động p h á c h nói cách khác hiện tại trận pháp đầu tiên là khảo nghiệm tâm lý lại xem năng lực có thể hay không tồn tại đi ra ngoài liền nhìn thấu trận người mà trước kia trận pháp liền sẽ không như vậy kia thật là hoàn toàn có thể bằng vào b à y trận người tâm tình phản ứng b à y trận người nhất chân thật cảm thụ bất quá hiện tại trận pháp nhiều mặt hiệu quả cũng là không phải đều giống nhau kỳ thật vẫn là rất hữu dụng mà trước kia trận pháp rất nhiều đều càng gần sát đại đạo chân lý bởi vì trước kia trận pháp tất cả đều là ở đại đạo cơ sở thượng nghiên cứu càng thêm thuận theo đại đạo quy tắc đồng thời cũng đem quy tắc chi lực gia nhập một tia tiến vào trận pháp như vậy mới có trận pháp sống cách nói đừng xem thường một tia quy tắc chi lực quy tắc thứ này nhìn không thấy cũng sờ không được chính là nó lại thời thời khắc khắc đều ở ướt thuốc ngươi mặc dù một k i a quy tắc chi lực liền có thể xén thế giới này kia cái gọi là thánh nhân cùng thiên đạo liên hệ bất quá muốn làm đến điểm này phi thường khó đầu tiên kia quy tắc chi lực không phải người thường có thể nắm giữ trước kia những cái đó ma thần cơ hồ mỗi một cái đều ít nhất nắm giữ một loại quy tắc chi lực thiên phú c h ắ c tuyệt thậm chí có thể nắm giữ vài loại mà mỗi một vị ma thần ra đời về sau ít nhất đều sẽ cộng sinh một loại quy tắc dựa theo truyền thừa trong trí nhớ nếu có thể tu luyện song sở hữu quy tắc liền có thể so sánh đại đạo tự hành sáng tạo thuộc về thế giới của chính mình mà ô h i cắp cũng minh bạch chính mình sinh ra đã có sẵn cái gọi là thời gian dị năng dường như chính là thời gian quy tắc khó trách trừ bỏ nàng chính mình những người khác đều không có thức tỉnh quá loại này dị năng hơn nữa mỗi lần sử dụng thời gian dị năng đều sẽ hao hết nàng lực lượng ngẫm lại k i a chính là quy tắc suốt một loại quy tắc không phải một tia thực lực không đủ thời điểm tự nhiên vô pháp vận dụng quy tắc chi lực nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ cộng sinh thời gian quy tắc kia không phải hỗn độn thời kỳ ma thần mới có sao